Nàng nếu là muốn ăn, mạn hán toàn tịch đều có thể có, còn có thể cùng cái bệnh nhân đoạt ăn. Giang Thành thấy sở duyệt không cần, đang muốn khuyên nàng cẩm, sở duyệt lại bỗng nhiên đối hắn cùng Vương Vĩ nói. Giang giáo quan, Vương Đại ca, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, quăng ngồi ở đây rất nhằm chán, ta đi trong căn cứ đi dạo. Sở duyệt nói xong, đứng lên liền đi ra ngoài, Giang Thành vội vàng gọi lại nàng, nói. Ngươi muốn đi đâu chuyện, mang lên ta cùng nhau đi. Ta hiện tại sức lực đều khôi phục đến không sai biệt lắm, cho ngươi đánh cái xuống tay vẫn là có thể. Sở Duyệt kỳ quái hỏi, ta liền đi đi dạo, có cái gì xuống tay hảo đánh? Ta còn không biết ngươi. Giang Thành cười cười, nói tiếp. Từ vừa mới bắt đầu ngươi mày liền vẫn luôn nhăn, có thể làm ngươi như vậy khó xử sự, hẳn là không nhỏ, chúng ta cùng đi tổng so một người muốn hảo chút. Sở Duyệt giơ tay sờ sờ cái chán, nhỏ giọng nói, có như vậy rõ ràng sao? Bất quá! Sở Duyệt cũng không biết chính mình muốn đi chuyển cái gì, nàng chính là thuần túy có chút lo lắng đinh căn cứ trưởng, sợ mấy người kia đã đến ảnh hưởng nàng kế hoạch. Nhưng nàng chính mình có thể hay không giúp được cái gì nàng cũng không biết, có lẽ căn bản là giúp không được gì. Đinh căn cứ trưởng vốn dĩ chính là tự cấp bọn họ đào hố, chính mình lại không biết nàng kế hoạch, tùy tiện hành sự chỉ sợ còn sẽ ảnh hưởng bọn họ nguyên lai like bố trí. Nhưng quang ngồi ở chỗ này sở Duyệt cũng ngồi không được, cho nên mới tính toán đi đi dạo, nếu Giang Thành muốn đi theo. Sở Duyệt cũng không ý kiến Vương Vĩ mắt trông mong mà nhìn Giang Thành đem bánh quy cùng ạt can Xin mãi đưa cho Sở Duyệt Càng xem càng nhìn không được Trong lòng nhịn không được điên cuồng Phúc Tảo Đầu nhi ngươi cái này đại thẳng nam a Quang biết tắc ăn có ích lợi gì A Truy muội tử đến sẽ liêu A Liêu hiểu hay không A Nghe được Sở Duyệt cùng Giang Thành nói muốn đi đi dạo Vương Vĩ cũng không nghe rõ Giang Thành mặt sau lời nói Vội vàng thúc giục hai người bọn họ đi ra ngoài Đi thôi, đi thôi Hảo hảo đi dạo thủ đô căn cứ, thật vất vả tới một chuyến. Ta liền không đi, ta mệt thật sự, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Hai người đi cứu được rồi. Hắn chính là có giác ngộ người, cũng không thể đi cho nhân gia hai người thế giới đương bóng lượng bóng lượng bóng đèn. Giang Thành quay đầu nhìn Vương Vĩ liếc mắt một cái, thấy hắn xông thẳng chính mình trước mắt, đá hắn một chân, thuận tay đem bánh quy cùng nĩa đều cho hắn, đi theo sở duyệt hướng bên ngoài đi đến. Vương Vĩ nhìn nhìn trong tay ăn, muốn gọi lại Giang Thành. Nhưng thấy hai người đã đi ra phòng nghỉ môn, liền thu hồi tay. Tính, có tình uống nước no, bọn họ lúc này phòng trường không đói bụng, cho bọn hắn chừa chút là được. Sở Duyệt mang theo Giang Thành một đường dạo tới rồi bệnh viện bên cạnh, trên đường Sở Duyệt làm bộ từ trong túi cấp Giang Thành cầm mấy cái chô cô lết cùng thịt khô, chính mình cũng thuận tiện ăn điểm, chính là thủy không tốt lắm lấy, có hơi khô. Bệnh viện hiện tại cũng đồng dạng nội vàng, Sở Duyệt đứng ở cửa không xa địa phương hướng trên lầu nhìn lại, Hồ bộ trưởng mấy cái đã tới rồi đinh căn cứ trưởng nơi trong phòng bệnh, nhưng hiện tại bọn họ đều chỉ có thể nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh đinh căn cứ tóc dài sầu. Bí thư Diệp ở một bên đầy mặt bi thống mà nói căn cứ trưởng là như thế nào bị Lâm phó căn cứ trưởng khí thành như vậy, Lâm phó căn cứ trưởng lại là như thế nào biết rõ dị năng dịch có độc, còn làm trong căn cứ binh lính đi tiêm vào, nói được Lâm trưởng phòng trên mặt một trận run dậy. Đinh căn cứ trưởng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hồ bộ trưởng đám người cũng không ở lâu chỉ có thể ra phòng bệnh. Lâm trưởng phòng từ phòng bệnh ra tới, liền muốn đi tìm Lâm Phạm. Biết được Lâm Phạm hiện tại đã bị đinh căn cứ trưởng nốt lại khi, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Bí Thư Diệp, Lâm Phạm làm một cái phó căn cứ trưởng, như thế nào có thể nói quan liên quan. Bí Thư Diệp vội giải thích nói Lâm phó căn cứ trưởng hiện tại tinh thần tựa hồ không bình thường. Lâm trưởng phòng khịt mũi coi thường, làm cho hồ bộ trưởng mặt không hảo phát hỏa chỉ đưa ra làm bí thư diệp dẫn hắn đi xem bị nhốt lại Lâm Phàm. Bí thư Diệp vốn dĩ nhiệm vụ là thủ đinh căn cứ trưởng thu thập tập hợp những người khác tin tức, nhưng hiện tại đại lãnh đạo muốn cho nàng dẫn bọn hắn đi xem Lâm Phàm, nàng cũng chỉ có thể trước dẫn bọn hắn qua đi. Chờ mấy người ra phòng bệnh, Đinh Căn cứ trưởng liền mở mắt, nhìn cửa phương hướng mày hơi hơi nhăn lại. Nàng trang bệnh tình tăng thêm vốn là tưởng chá ra trong căn cứ ngoa ngoệ dục dịch những người đó, không nghĩ tới nàng bên này mới thả ra tin tức, bên kia hộ bộ trưởng mấy người cũng đã mau đến sân bay. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, tin tức đã thả ra đi, hôm nay liền tính là đại lãnh đạo tới, nàng cũng muốn căng ra đầu đem này ra trình diễn đi xuống. Hồ Bộ trưởng mấy người nói là nhận được một cái nói là căn cứ mọc ra sự tín hiệu mới đến, cái này tín hiệu lại là ai phát ra đi đâu. Tang thi bùng nổ là lúc, Internet tín hiệu không biết cái gì nguyên nhân bỗng nhiên toàn bộ gián đoạn, hiện tại căn cứ cùng Trung ương liên hệ chủ yếu dựa vào là viễn chỉnh vô tuyến điện thiết bị. Nhưng là viện trình vô tuyến điện tín hiệu luôn là sẽ đã chịu mạc danh quá nhiều, dẫn tới tín hiệu thường xuyên không ổn định, rất nhiều thời điểm có chuyện quan trọng còn phải thừa phi cơ trực thăng trực tiếp đi trong thành. Phần 170 Nếu Trung ương thu được tín hiệu, vậy thuyết minh trong căn cứ có người làm chuyện này. Bất quá người này tra lên cũng không khó, vô tuyến điện thiết bị liền như vậy vài người có thể vận dụng, chỉ cần tra được lúc ấy ở đây người, bài một tra hạ là có thể đem người tìm ra. Người này phát cái này tín hiệu, Thực hiện nhiên chính là cấp lâm phàm cái này trước phó căn cứ trưởng viện binh. Xem đi, quả nhiên liền đem lâm trưởng phòng cấp chuyển đến. Lâm trưởng phòng là lâm phó căn cứ lớn lên thúc thúc, hơn nữa vẫn luôn đối lâm phàm cái này cháu trai thực để bụng Hiện tại đinh căn cứ trưởng tạm thời không thể động, trừ bỏ bí thư diệp ngoại, những người khác đều bị nàng an bài khác nhiệm vụ. Bí thư diệp một người muốn ứng phó lâm trưởng phòng cái này quan trường lao bánh quậy khả năng sẽ có chút cố hết sức. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể làm nàng chính mình căng trong chốc lát Bí thư Diệp mang theo hồ bộ trưởng đám người tới rồi đóng lại Lâm Phàm địa phương. Đóng lại Lâm Phàm địa phương kỳ thật cũng không kém, là một cái ký túc xá phòng nhỏ, cửa thủ hai cái binh lính. Mọi người còn chưa đi tới cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến Lâm Phàm gào giống thanh. "Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Lão tử đã sắp chết rồi, các ngươi là muốn đem ta quan đến chết sao?" Lâm trưởng phòng vài bước đi tới cửa, đối diện khẩu hai cái binh lính quát, đem cửa mở ra. Hai cái binh lính nhìn mắt bí thư Diệp, Thấy nàng khẽ gật đầu, liền xoay người mở ra môn. Môn vừa mở ra, Lâm Phàm liền từ bên trong vọt ra, thiếu chút nữa đem Lâm trưởng phòng đâm cái té ngã. Lâm Phàm lao tới về sau, giống như là bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ Tôn Hầu tử rốt cuộc tự do dường như, xem cũng chưa trông cửa ngoại người, kêu lên vui mừng nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Bên ngoài mọi người nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, cửa binh lính xem Bí thư Diệp hướng bọn họ bái đầu mới vội vàng đuổi theo, nhưng khoảng cách đã rất xa. Mắt thấy Lâm Phàm liền phải chạy ra sân. Lại bị cửa một cái xuyên dị năng phục nữ hải vươn một chân vớ một ngã, ngã ở trên mặt đất. Trưng 293 cái đại biểu. Nữ hải phía sau nam nhân tiến lên bắt lấy lâm phàm sau cổ, thoải mái mà đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, đem hắn hướng trong việt túm. Lâm phàm một bên giấy rủa một bên hô. Vương ta ra. Ta muốn đi hưởng thụ ta dư lại nhật tử, ta muốn đi. Bắt lấy lâm phàm người đúng là Giang Thành, đi đến một nửa khi liền đem hắn giao cho chào đón hai cái binh lính. Bí thư Diệp cũng thấy được cửa xuất hiện Sở Duyệt, đối nàng khẽ cười cười. Sở Duyệt cũng hướng nàng gật gật đầu, không hướng bên trong đi, liền mang theo Giang Thành đứng ở viện môn khẩu thủ. Lâm trưởng phòng lúc này cũng xoa bị đâm đau ngực đi rồi đi lên, nhìn đến giống như điên cuồng Lâm Phàm, trầm khuôn mặt hô. Lâm Phàm, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Lâm Phàm nghe được Lâm trưởng phòng thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đống nhiên khóc lên, ủy khuất ba ba mà hô. Nhị thúc, nhị thúc, ta xong rồi. Ta sẽ chết, ta dùng dị năng dịch, liền phải biến thành thây khô. Không có giải dược, căn bản là không có giải dược. Làm sao bây giờ a? Ta nên làm cái gì bây giờ a? Lâm trưởng phòng đem hắn từ binh lính trong tay kéo ra tới, thấp giọng quát. Cho ta chẳng hảo. Ngươi không có đầu óc sao? Người khác nói cái gì ngươi đều tin. Ngươi tận mắt nhìn thấy có người biến thành thây khô sao? Chính là, chính là họ từ chính miệng thừa nhận, hắn còn thừa nhận hắn sẽ không chế những cái đó biến dị thây khô. Hắn chính là hướng về phía cái này tới, hắn đem chúng ta nhưng hố thảm. Lâm Phàm nghĩ đến đây, liền hận không thể lại sát giáo sư từ một lần. Cái này lao đông tây bị chết quá tiễn nghi. Lâm trưởng phòng nhíu mày nhìn chính mình cái này cháu trai, chính hắn không có hài tử. Mấy năm nay đối trong nhà mấy cái cháu trai vẫn luôn tương đối chiếu cố. Lâm Phàm tuy rằng không phải tư chất tốt nhất, nhưng hiện tại Lâm gia hậu bối liền thừa hắn một cái, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn giữ được. Lâm trưởng phòng ngẩng đầu nhìn về phía bí thư Diệp, lạnh lùng nói. Bí thư Diệp, các người đem Lâm Phó căn cứ trường nút lại, có hay không cái gì chứng cứ rõ ràng? Theo ta hiện tại hiểu biết, các người những cái đó cái gọi là hậu quả căn bản là không có chứng cứ, các người như vậy ngăn cản dị năng dịch mở rộng, rốt cuộc muốn làm gì? Bí thư Diệp khẽ mỉm cười trả lời, Lâm trưởng phòng, này đó đều là cùng cái kia thực nghiệm căn cứ giáo sư từ đám người đối chất nhau, bọn họ chính miệng thừa nhận, Lâm, Lâm Phó căn cứ trường lúc ấy cũng ở, không tin ngài có thể hỏi hắn. Lâm Phạm cười khổ gật đầu. Một chút không có phản đối bí thư diệp nói. Lâm trưởng phòng trong lòng cáo giận cháu trai vô dụng, như vậy nói mấy câu liền đem hắn lừa dối đến dọa sợ, thật là không tiền đồ. Kia giáo sư tử ở nơi nào, đem hắn mang lại đây, ta. Ta cùng hồ bộ trưởng tần phó bộ trưởng đều nhìn xem. Lâm trưởng phòng nói nhìn về phía hồ bộ trưởng cùng tần phó bộ trưởng, hồ bộ trưởng không nói chuyện, ngầm đồng ý lâm trưởng phòng đề nghị. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này giáo sư tử rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Hắn dị năng dịch lại rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây cũng là hắn này một chuyến quan trọng nhất sự. Lúc ban đầu biết có dị năng dịch thứ này thời điểm, toàn bộ lãnh đạo đoàn đều là rất coi trọng. Thứ này nếu là thật sự, hiện tại phía chính phủ gặp phải loại này lưỡng nan hoàn cảnh tình huống là có thể giải quyết dễ dàng. Chờ đem vây ở trong thành thị người sống sót đều cứu ra, vật tư cũng bị lục soát đã trở lại, liền có thể vận dụng vũ khí hạng nặng đi tiêu diệt đại bộ phận tăng thi. Đến lúc đó... Người sống sót ở căn cứ bên ngoài muốn gặp phải nguy hiểm liền phải tiểu đến nhiều. Đường Long viện sĩ báo cáo thượng nói dị năng dịch thật sự hữu dụng khi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là thực nghiệm căn cứ điều kiện lại làm đại lãnh đạo lại lâm vào một cái lưỡng nan. Thực nghiệm căn cứ muốn người là bị muốn đi làm nghiên cứu, người sống làm nghiên cứu, vốn dĩ chính là một kiện không hề đạo đức điểm mấu chốt sự. Nhưng nếu hy sinh tiểu bộ phận người, tới đổi lấy nhân loại cuối cùng thắng lợi tựu hồ lại là thực đáng giá. Đại lãnh đạo trầm chạp làm không được quyết định. Lãnh đạo đoàn phân thành 3 phái, nhất phái chủ trương hợp tác, nhất phái chủ trương cự tuyệt, nhất phái chủ trương sao thực nghiệm căn cứ hang ổ, làm cho bọn họ thành thành thật thật đem kỹ thuật giao ra đây, loại này thời khắc mấu chốt đừng làm những cái đó chuyện xấu. Hôm nay ở đây ba người, phân biệt đại biểu cho này ba phái, lâm trưởng phòng là hợp tác phái, hồ bộ trưởng là cự tuyệt phái, tần phó bộ trưởng là sao hang ổ phái. Về thực nghiệm căn cứ người tới thanh long căn cứ sự, phía trước vẫn luôn bị lâm phẳng hoặc là lâm ra giấu diếm xuống dưới. Ở cách này căn cứ tin tức đưa lên tới thời điểm, đại gia cũng chỉ đã biết dị năng dịch là có nghiêm trọng tác dụng phụ, cũng không biết thực nghiệm căn cứ người đã tới. Thẳng đến hôm nay, lãnh đạo đoàn mới biết được tin tức này, cho nên ba người phân biệt đại biểu cho chính mình phe phái lại đây xem thực nghiệm căn cứ tới người, xem bọn hắn rốt cuộc nói như thế nào. Bí Thư Diệp nhìn mấy người, có chút bất đắc dĩ mà nói, cái kia giáo sư từ bị lâm phó căn cứ trường 1 không cẩn thận đánh chết, vô pháp lại làm hắn lại đây. cái gì? cái gì gì Cái gì? Mấy người nghe được lời này, cũng chưa dám tin, tần phó bộ trưởng đôi mắt trừng đến lớn nhất. Lâm trưởng phòng nhìn về phía chính mình cháu trai, không thể tin tưởng hỏi. Thật sự, người thật là người đánh chết. Lâm Phạm gật đầu nói. kia lão đông tây chết chưa hết tội. Cũng dám hại ta, hắn căn bản là không có gì năng dịch giải dược, liền chờ ta biến thây khô sau hảo khống chế ta, ta đây khiến cho hắn chết ở ta đằng trước. Lâm Phạm nói đến, có chút gác ý mà nở nụ cười. Hắn đã là sắp chết người. Nhị thúc từ bắt đầu đến bây giờ liền một câu quan tâm hắn nói đều không có, chỉ biết truy vấn cái kia giáo sư tử, căn bản là không để bụng hắn chết sống. Kia những người khác đâu? Không phải nói thực nghiệm căn cứ tới mười mấy người sao? Lâm trưởng phòng tiếp tục truy vấn bí thư diệp. Bí thư diệp đôi mắt híp lại, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo nhìn lâm trưởng phòng nói. Đám kia người đang bị giam giữ hướng trông coi mà thời điểm đã bị giết chết ở trên đường. Căn cứ trưởng chính là bởi vì nghe thấy cái này tin tức sau khó thở công tâm mới té xỉu. Chúng ta hiện tại cũng đang ở cha, chuyện này rốt cuộc là ai làm, tin tưởng thực mau liền sẽ cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp. Lâm trưởng phòng lôi kéo khỏe miệng cười cười, đối bí thư Diệp nói. Nga giáo sư tử đã chết, cùng hắn cùng nhau tới người cũng đã chết, hiện tại chết vô đối chứng đúng không? Các ngươi nói được dễ nghe, kỳ thật chính là không nghĩ làm gì năng dịch bị mở rộng đi ra ngoài, giao động các ngươi ở trong quân địa vị mới là thật sự đi. Chương 291 chính mắt đi xem A. Lâm trưởng phòng lúc này đã thiếu chút nữa bị khí điên rồi. Giáo sư từ đã chết, thực nghiệm căn cứ những người khác cũng đã chết, hắn tưởng bảo hạ bọn họ huề Ân để báo ý tưởng thất bại. Đến nỗi cái kia thực nghiệm căn cứ, nói là quy phục, nhưng hắn càng tin tưởng là bị người cấp ưng. Nói cách khác dị năng dịch sẽ không lại có, cho dù có, cũng không phải là từ lâm ra người lấy ra tới. Liên tính dị năng dịch tác dụng phụ sự là giả, về sau dùng dị năng dịch thức tỉnh dị năng người cũng sẽ không lại vì hắn sử dụng. Cái này ngàn năm một thở cơ hội, hiện tại hoàn toàn từ trong tay hắn trốn đi. Lâm trưởng phòng lời này chúng ta nhưng gánh không dậy nổi. Bí thư Diệp đón lâm trưởng phòng ánh mắt, không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Hôm nay cùng giáo sư từ đối chất nhau thời điểm, lâm phó căn cứ trưởng cũng là ở đây, chuyện này có phải hay không thật sự tin tưởng lâm phó căn cứ trưởng trong lòng cũng hiểu rõ. Nếu lâm trưởng phòng thật sự không tin, lâm phó căn cứ trưởng chính là dùng quá dị năng dịch người, không ngại từ từ xem đi. Bên cạnh Tần Phó Bộ trưởng lúc này hừ lạnh một tiếng, nghiêng Lâm trưởng phòng nói: "Chết rất tốt. Ta liền nói đám kia người không có hảo tâm, quốc nạn vào đầu thời điểm, tự nhiên còn lấy loại này hại người đổ vật tới tìm phía chính phủ nói hắn những cái đó điều kiện, quả thực chính là trên đầu bị loét, chân chảy mủ, hư rốt cuộc. Loại người này lưu trữ chỉ biết tai họa càng nhiều người, còn không bằng đã chết sạch sẽ." Lâm trưởng phòng trầm chầm khí, làm chính mình bình tĩnh lại, vừa mới là hắn xúc động. Hiện tại sự tình đã như vậy, Bí thư Diệp lời này đảo nhắc nhở hắn, trước mắt nhất mấu chốt chính là đem Lâm Phàm trích ra tới. Cứ việc Tần Phó bộ trưởng nói liền kém chọc đến Lâm trưởng phòng ống phổi, hắn vẫn là dơ lên một cái cười nói: "Ai, ngượng ngùng các vị, là ta nói lỡ. Ta cũng là nghe được người đều đã chết quá nóng nảy, lần này tử đều đã chết, ai đều sẽ cảm thấy những người này chết đến không bình thường a. Việc đã đến nước này, tranh cãi nữa cũng không có gì dùng, chúng ta đây liền trở về đi." Lâm trưởng phòng nói, Túm Lâm Phàm liền đi ra ngoài lại bị Bí Thư Diệp ngăn cản. Lâm Trường Phong, ngài đi chỗ nào đều có thể, nhưng Lâm Phó căn cứ trưởng ngài không thể mang đi. Vì cái gì? Liên bởi vì hắn tiếp xúc những cái đó thực nghiệm căn cứ người hắn liền không thể đi rồi sao? Hắn còn không phải là vì làm căn cứ có thể có càng nhiều dị năng giả, tăng cường căn cứ thực lực sao? Lâm Trường Phong đối ngăn đón hắn Bí Thư Diệp thập phần bất mãn chất vấn nói. Bí Thư Diệp không bị Lâm Trường Phong uống lui, ngược lại làm binh lính đi lên ngăn ở phía trước. Chính mình tiếp tục ngăn ở Lâm trưởng phòng phía trước nói, "Lâm phó căn cứ trưởng không ngừng là tiếp xúc thực nghiệm căn cứ người, hắn còn ở biết rõ dị năng dịch có tác dụng phụ dưới tình huống khăng khăng phải cho hai cái ban binh lính tiêm vào dị năng dịch, hơn nữa ở sự tình bại lộ sau giết từ họ giáo thụ đủ rồi." Bí thư Diệp còn chưa nói xong, đã bị Lâm trưởng phòng lớn tiếng đánh gãy, trầm khuôn mặt chất vấn Bí thư Diệp, "Ngươi này mấy cái lấy cớ, có một cái chạm được chân sao? Ngươi nói dị năng dịch có độc liền có độc. Ngươi có cái gì chứng cứ?" các ngươi ai chính mắt nhìn thấy quá, hắn chính là chính mình dùng dị năng dịch thức tỉnh rồi dị năng, muốn làm càng nhiều người thức tỉnh dị năng, chính mình gánh vác như vậy đại nguy hiểm. như thế nào ở các ngươi trong miệng liền biến thành không thể tha thứ tội lớn. ngươi nói giáo sư tử là lâm phàm giết, ta xem chính là các ngươi vì diệt khẩu vũ an, bằng không lâm phàm đều bị nhốt lại, những người khác lại là chết như thế nào? đúng rồi, ta cũng buồn bực đâu, ta liền khí bất quá đánh họ từ mấy quyền, hắn sao có thể bị đánh chết đâu? Lâm Phạm lúc này cũng phản ứng lại đây, liên tính hắn chỉ còn mấy tháng hảo sống, hắn cũng không thể cứ như vậy bị đóng lại a, khẳng định phải đi ra ngoài tận tình mà hưởng thụ dư lại nhật tử a. Nhị thuốc hiện tại ở vớt hắn, hắn cũng không thể rất dây xích. Bí thư Diệp nhìn Lâm trưởng phòng có chút hùng hổ dọa người bộ dáng, lại nhìn nhìn bên cạnh Tựa Hồ cũng đang chờ nàng trả lời hô bộ trưởng cùng tần phó bộ trưởng. Nàng xem như biết vì cái gì những người này muốn đem giáo sư từ cùng thực nghiệm căn cứ những người đó đều giết khẩu, đã không có những người này chứng. Hiện tại bọn họ muốn đem sự tình nói thành cái dạng gì chính là cái dạng gì, đây mới là chân chính chết vô đối chứng. Ta chính mắt gặp qua. Một nữ hải tử thanh âm ở mọi người sau lưng vang lên tới, đứng ở cửa sở duyệt từ cửa đi đến, vừa đi vừa nói. Thực nghiệm trong căn cứ còn có bó lớn thây khô, các ngươi nếu là không tin, cũng có thể đi nơi đó tận mắt nhìn thấy xem. Phần 171 Bí Thư Diệp, này lại là người nào? Lâm trưởng phòng nhìn cái này ăn mặc dị năng đội quần áo nữ hải. Ánh mắt rất có thâm ý mà nhìn về phía bí thư diệp. Người này vừa mới liền đứng ở cửa, khẳng định là bí thư diệp an bài lại đây, liền chờ hiện tại ra tới cấp bí thư diệp giải vây đâu. Bí thư diệp nhìn đến sở duyệt đi ra, cũng không chắc nàng muốn làm cái gì, nhưng là sở duyệt cho tới nay tựa hồ đều đối thực nghiệm căn cứ thực hiểu biết. Cho nên nàng cũng không có ngăn cản sở duyệt nói chuyện, mà là mỉm cười mà đối nàng cổ vũ gật gật đầu. Các ngươi không phải rất tò mò. Thực nghiệm căn cứ vì cái gì sẽ đột nhiên vô điều kiện mà cùng phía chính phủ hợp tác sao? Sở duyệt đi đến mấy người trước mặt, nhìn mắt ở đây hồ bộ trưởng cùng tần phó bộ trưởng, lại nhìn nhìn chằm chằm chính mình lâm trưởng phòng nói tiếp. Ta hôm nay liền nói cho các ngươi nguyên nhân, bởi vì bọn họ hiện tại đã biết tang thi bùng nổ nguyên nhân, bắt đầu muốn vì liền phải diệt sạch nhân loại làm chút sự tình. Trận này tai nạn, kỳ thật tại rất sớm trước kia liền có manh mối. Ở tang thi bùng nổ trước một đoạn thời gian, các nơi đều hoặc nhiều hoặc ít mà xuất hiện một ít tăng thi chỉ là lúc ấy sợ làm cho khủng hoảng tin tức đều bị che giấu xuống dưới đúng không sở duyệt ánh mắt nhìn về phía hồ bộ trưởng cái này hồ bộ trưởng nhìn qua chính là mọi người chức vị tối cao những việc này hắn liền tính phía trước không biết hiện tại cũng nên biết đến hồ bộ trưởng lúc này mới nghiêm túc mà nhìn về phía sở duyệt chuyện này hắn cũng là mạn thế sau mới biết được cái này nữ hải lại là từ nơi nào biết đến đâu phía trước những việc này vẫn luôn là từ phòng dịch cục ở quảng Thẳng đến lãnh đạo đoàn một lần nữa tổ kiến lên sau những việc này mới đều bị xách ra tới. Nhưng cũng chỉ là lãnh đạo đoàn biết, cũng không có công khai. Về tang thi bùng nổ nguyên nhân, có rất nhiều chuyên gia đều đưa ra chính mình giải thích, nhưng tụi hồ đều không có chân chính nói đến điểm tử thượng. Không biết cái này nữ hải có thể hay không ra cái gì bất đồng cách nói tới. Các ngươi có lẽ không có chú ý tới, ở gần nhất mấy năm, các nơi không ngừng mà phát sinh một ít tiểu động đất, có lẽ là này đó tiểu động đất cũng không có tạo thành cái gì đại tổn thất cho nên đều không có khiến cho đại gia coi trọng. Sở Duyệt nói tiếp, nhưng địa cầu chính là này đó thông qua này đó tiểu động đất, đem một loại năng lượng đại lượng mà phóng thích ra tới, loại này năng lượng lớn nhất tác dụng chính là thay đổi sinh thái, cho nên động thực vật ở kia chẳng mưa to sau đầy đủ hấp thu năng lượng sau liền đều nhanh chóng mà biến đến gì. Nhưng loại này năng lượng đối nhân loại tới nói lại chưa chắc là chuyện tốt, biến thành tang thi người chính là trước hết không chịu nổi này đó năng lượng người. Lâm trưởng phòng căn bản là không muốn nghe sở duyệt nói này đó, quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Hắn đang muốn ra tiếng phản bác, lại bị hồ bộ trưởng giơ tay ngăn trở, ý bảo sở duyệt tiếp tục nói. Sở duyệt nhìn mắt đẩy mặt không kiên nhẫn lâm trưởng phòng, nói tiếp. Mà loại này năng lượng trên thực tế đã xuất hiện vài thập niên, chỉ là lúc ban đầu thời điểm phóng thích thật sự thiếu, đối người không có bao lớn ảnh hưởng. Có bộ phận người tiếp nhận rồi loại này năng lượng sau thậm chí đạt được siêu tự nhiên năng lực. Thực nghiệm căn cứ chính là một cái nghiên cứu những người này năng lực địa phương. Hồ Bộ trưởng cùng Tần Phó Bộ trưởng, bao gồm Lâm Trưởng Phòng nghe đến đó đều ngây ngẩn cả người. Thế giới này xuất hiện có được siêu tự nhiên lực người sự, bọn họ cũng đều biết. Trước 292 bài tra dị năng giả. Trên thực tế, quốc gia còn hợp nhất một ít có được siêu tự nhiên lực người, hợp thành một bí mật đặc chiến đội, chỉ là nhân số rất ít, cung cơ hồ không có người biết bọn họ tồn tại. Cái này đặc chiến đội ở tang thi bùng nổ sau. Nổi lên không nhỏ tác dụng, lúc này mới xuất hiện ở bọn họ những người này trong mắt, hiện tại càng là đã bị về ở dị năng đội phạm vi. Xuất hiện dị năng giả sau, cũng có người đem bọn họ cùng dị năng giả liên hệ đến cùng nhau tương đối, nhưng lại phát hiện bọn họ cũng không giống một cái hệ thống. Hồ Bộ trưởng đám người hiện tại nghe cái này nữ hài nói đến, nhưng thật ra đem hết thể đều hợp lý mà đối thượng. Chẳng lẽ thật là nhân loại đem sinh thái làm đến quá kém, địa cầu muốn tiêu diệt nhân loại cái này vi rút sao? Hồ Bộ trưởng hít ngược một hơi khí lạnh, nếu thật là như vậy, kia cái này mà thế người khởi sướng, còn không phải là nhân loại chính mình sao. Bí Thư Diệp cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Duyệt, xem Hồ Bộ trưởng bọn họ phản ứng, Sở Duyệt những lời này hẳn là đều không phải nói bậy. Chỉ là, nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Sở Duyệt nhìn Bí Thư Diệp biểu tình, mỉ môi. Về mặt thế vì cái gì xuất hiện sự, nàng vốn là muốn cho hứa sóc chính mình tới thủ đô nói, như vậy cũng hảo cấp hiện tại thực nghiệm căn cứ thêm cái phân. Chính là hứa sóc lại không muốn tới thủ đô căn cứ, sở duyệt nguyên bản còn nghĩ chờ hắn nghị thông suốt lại đến. Nhưng vừa mới nhìn đến phía chính phủ lãnh đạo đoàn ở chỗ này biểu hiện, nàng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là sấn cơ hội này cùng bọn họ nói đi. Mặc kệ bọn họ tin hay không, ít nhất nghe xong về sau, trong lòng đều có điểm số. Những người này cũng coi như là phía chính phủ cao tầng, bọn họ đã biết mặt thế hình thành nguyên nhân, ở toàn bộ đối kháng tang thi trong quá trình, khẳng định cũng sẽ có chút dùng. Lâm trưởng phòng hiện tại cũng không ngăn cản sở duyệt nói chuyện, thấy nàng dừng lại không nói, vội truy vẫn nói. Bọn họ nghiên cứu đạt được siêu tự nhiên lực người, chẳng lẽ gì năng dịch chính là dùng những người này chế tạo ra tới sao? Sở duyệt ta hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải. Nếu là như vậy, giáo sư từ liền sẽ không yêu cầu phía chính phủ đáp ứng bọn họ tùy tiện ở người sống sót bên trong chọn thực nghiệm thể. Lâm trưởng phòng lời này hỏi ra tới. Sở Duyệt dùng ngón chân đầu tưởng đều biết hắn hỏi cái này câu nói mục đích là cái gì. Cái này lão lục, thật là tính xấu không đổi, đến bây giờ còn đang suy nghĩ nghiên cứu dị năng dịch đâu. Dị năng dịch cần thiết là có có thể thay đổi năng lượng năng lượng người, mới có thể làm được ra tới. Chỉ là loại người này rất khó tìm, hoặc là nói trên thế giới có lẽ cũng chỉ có như vậy một cái, nhưng cũng đã bị bọn họ rút cạn, cho nên bọn họ mới vội vã cùng phía chính phủ hợp tác, muốn lại tìm một cái người như vậy nhưng là loại này năng lượng thay đổi thành dị năng dịch lại là có vấn đề dùng dị năng dịch người không thể thu hoạch trong giới tự nhiên năng lượng cho nên chỉ có thể không ngừng dùng thân thể của mình nội năng lượng đi cung cấp nuôi dưỡng dị năng cuối cùng đem chính mình chịu thành một khối thây khô sở duyệt nói tới đây nhìn thoáng qua đứng ở lâm trưởng phòng phía sau lâm phảng chỉ thấy hắn mặt hiện tại lại trắng một phần thực rõ ràng sở duyệt lời nói mới rồi lại hướng hắn nguyên bản có chút phục trầm trong lòng bắt một chậu nước lạnh hắn phía trước lâm trưởng phòng trên mặt cũng âm tinh bất định Bất quá nhìn dáng vẻ lúc này là thật sự có chút tin. Sở duyệt không lại xem bọn họ, nói tiếp. Vốn dĩ thực nghiệm căn cứ người nghiên cứu này đó, chính là muốn đem làm cho bọn họ chính mình cũng đều có được dị năng, nhưng bọn hắn tư chất quá kém, cho dù dùng dị năng dịch, cũng không có làm cho bọn họ đạt được dị năng. Nhưng sau lại giáo sư từ nghiên cứu những cái đó biến thành thây khô người khi, thế nhưng nghiên cứu ra một loại có thể khống chế này đó thây khô đồ vật. Cho nên hắn mới dám không có sợ hãi mà cầm rõ ràng có vấn đề dị năng dịch tới căn cứ nói điều kiện. Nếu quân đội ở không biết gì dưới tình huống mở rộng dị năng dịch, về sau xảy ra vấn đề, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Đến lúc đó những cái đó biến thành thây khô dị năng giả đều là hắn con rối, ai còn nghề hà được nàng. Cái gì? Còn có loại sự tình này. Tân phó bộ trưởng nghe nói giáo sư tử còn sẽ không chế biến thành thây khô dị năng giả, nhịn không được kinh hô. May mắn này dị năng dịch không mở rộng đi ra ngoài bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay sau đó hắn tự hồ lại nghĩ tới sự tình gì, quay đầu đối hồ bộ trưởng nói. Hồ bộ trưởng, ta nhớ rõ có hai cái bồi long viện sĩ đi thực nghiệm căn cứ bộ đội đặc chủng cũng là dùng dị năng dịch có dị năng, bọn họ hiện tại còn ở chấp hành nhiệm vụ sao. Hồ bộ trưởng bị tần phó bộ trưởng vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới, vội quay đầu hỏi sở duyệt. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, loại này dị năng giả biến thây khô đại khái yêu cầu bao lâu? Thời gian là không nhất định. Muốn xem mọi người thân thể tố chất cùng dị năng tiêu hao tình huống, nhanh nhất cũng đến muốn 2-3 tháng đi. Sở duyệt trả lời, có chút không minh bạch này hai người đột nhiên khẩn trương cái gì. Long viện sĩ bên người hưu dụng dị năng dịch người sở duyệt đương nhiên biết, có một cái liền đứng ở nàng phía sau đâu. Một người khác sở duyệt còn không có tới kịp nhìn thấy, nàng tính toán chờ hồi cách này căn cứ lại tìm cơ hội đi cho hắn kích hoạt lập tức. Dù sao hiện tại dị năng dịch đã không có. Cho dù có người nhìn đến bọn họ không thay đổi Thây khô đưa ra nghi ngờ cũng không quan hệ. Muốn biến Thây khô ví dụ, giống Lâm Phàm loại người này tới liền lại thích hợp bất quá, sở duyệt nhưng không tính toán cứu hắn. Lâm trưởng phòng không phải không tin sao? Vậy làm chính hắn thân cháu trai cho hắn nghiệm chứng một chút, kiến thức kiến thức. Tần phó bộ trưởng nghe xong sở duyệt nói, nhẹ nhàng thở ra, đối hồ bộ trưởng nói, kia còn kịp. Bất quá cũng đến chạy nhanh hạ mệnh lệnh đem bọn họ triệu hồi tới, đặt ở Long viện sĩ bên người vạn nhất đột nhiên biến thành Thây khô lại bị người thao tác, hậu quả không dám tưởng tượng. Hồ Bộ trưởng gật đầu, khuyên suốt ruột tính tình tần phó Bộ trưởng. Chuyện này không đổi còn có thời gian. Hồ Bộ trưởng nói lại nhìn về phía Bí Thư Diệp, đối nàng nói. Bí Thư Diệp, trước mắt phải làm chính là đem sở hữu dùng quá dị năng dịch người đều có thống kê một chút, sau đó tập trung cách ly lên, không thể rơi rớt một cái. Bí Thư Diệp gật đầu trả lời. Căn cứ trường lúc trước đã hạ lệnh làm trần đội trưởng đi bài tra xét. Trước mắt cha được thanh long trong căn cứ trừ bỏ lâm phó căn cứ trường ngoại, còn có 16 cá nhân là dùng dị năng dịch thức tỉnh dị năng, đều là lâm phó căn cứ lớn lên cấp dưới. Bí Thư Diệp nói xong quét Giang Thành liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Giang Thành vẫn luôn đi theo sở duyệt mặt sau, giống cái phong nền giống nhau không hề tồn tại cảm, nhưng từ vừa mới tần phó bộ trưởng nhắc tới hắn bắt đầu, hắn liền bắt đầu có chút không được tự nhiên. Trước 293 ngươi làm sao mà biết được. Giang Thành từ biết chính mình sẽ biến thành thây khô sau, trải qua ngắn ngủi nản lòng, đã thực mau mà liền tiếp nhận rồi sự thật này. Hiện tại hắn đã xem phai nhà sinh tử, nhưng bọn hắn ở hướng căn cứ báo cáo thực nghiệm căn cứ tình huống thời điểm, lại không có đem biến thành thây khô người còn có khả năng sẽ bị khống chế sự báo đi lên. Giang Thành làm như vậy, chính là liệu đến nếu báo đi lên sau bọn họ khẳng định sẽ bị đơn độc cách ly lên. Nếu chỉ là đơn thuần mà biến thành thây khô, cũng không phải bao lớn sự, thây khô lại không cắn người. Lúc mới bắt đầu còn yếu đến đi đường đều đi bất động, hảo giải quyết thật sự. Nhưng là biến thành thơi khô sau nếu sẽ bị người không chế, sự tình tính chất liền không giống nhau. Giang thành bọn họ biết thực nghiệm căn cứ nghiên cứu viên đều bị bọn họ giết, chỉ cần lại đem tới thủ đô căn cứ giáo sư từ đám người giết, liền không có người lại có thể khống chế hắn. Chính là người khác không biết ta, liền tính thực nghiệm căn cứ đã thuộc về phía chính phủ, bọn họ cũng là thai hoàng ẩm, đến lúc đó bọn họ này đó dùng dị năng dịch người khẳng định đều sẽ bị cưỡng chế quản lý Hắn cùng cái kia đồng đội đều hy vọng có thể ở biến thành thây khô trước quanh doanh liệt liệt ở trên chiến trường chém giết vài lần, mà không phải nẹn khuất mà sống ở bị người giám thị tiểu viên tử. Dù sao cũng liền bọn họ hai người, biến thành thây khô sau chết như thế nào bọn họ đều cùng các đồng đội giao đái hảo. Chính là những việc này sở duyệt cũng không biết, bọn họ cũng đã quên đem chuyện này ở sở duyệt nơi này báo cái bị, cho nên sở duyệt cứ như vậy trực tiếp đem chuyện này cho hắn thọc đi ra ngoài. Bất quá chuyện này, Giang Thành lại quái không được sở duyệt. Nếu sở duyệt ở cùng giáo sư từ đối chất thời điểm không có đem cái này đòn sát thủ tung ra tới, chỉ cần chỉ là nói qua một đoạn thời gian sau, dùng dị năng dịch người sẽ biến thơi khô, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không để trong lòng. Thậm chí sẽ ôm một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết may mắn đi nếm thử. Chỉ có loại này sẽ làm bọn họ sinh ra sợ hãi âm như luận mới có thể làm cho bọn họ hạ quyết tâm quẳng đi dị năng dịch sử dụng. Bất quá hiện tại tần phó bộ trưởng điểm danh muốn đem bọn họ mang về tới cách ly lên. Cùng hắn phía trước bị trộm tới đương huyết nghiêu giống như cũng không nhiều lắm khác nhau. Ở biết chính mình máu có gì thường sau, hắn kỳ thật là hy vọng chính mình có thể trở thành giải dược, cho nên mới sẽ thành thành thật thật mà bị nhốt ở tòa nhà thực nghiệm. Dù sao đều là chết, nếu hắn huyết thật sự có thể cứu người, ít nhất cái kia cùng hắn cùng nhau uống dị năng dịch đồng đội có thể thông qua hắn sống sót. Chính là nguyên lai like cái kia giáo sư từ nói đều là giả, giống hắn loại này huyết nhiều đến là, rất nhiều thức tỉnh rồi dị năng dị năng giả đều có loại năng lực này nhưng là loại năng lực này lại không thể dùng ở người khác trên người. Hắn hiện tại có khả năng sẽ không thay đổi thành thơi khô, nhưng hắn cũng cứu không được chính mình đồng đội. Nghe được hồ bộ trưởng yêu cầu đem sở hữu dùng quá dị năng dịch người đều khống chế lên, sở duyệt đột nhiên phản ứng lại đây. Ở người khác xem ra, liền tính giang thành huyết đã trở nên cùng bình thường dị năng giả giống nhau, rất có khả năng sẽ không thay đổi thành thơi khô, nhưng bọn hắn ở không xác định dưới tình huống vẫn là rất có khả năng sẽ đem hắn nuốt lại. Phần 172 Nhìn hô bộ trưởng cùng tần phó bộ trưởng nghiêm túc bộ dáng, sở duyệt vội vàng giải thích nói. Hô bộ trưởng, kỳ thật hiện tại cũng không cần quá lo lắng phương diện này. Thực nghiệm trong căn cứ người hiện tại đều là giác ngộ rất cao, chấp mê bất ngộ người cũng chỉ có cái này giáo sư tử, bởi vì chỉ có hắn mới có khống chế thây khô phương pháp, có cái này giã tâm, người khác đều là không biết. Hiện tại giáo sư tử đã chết, thành thây khô người cũng liền sẽ không lại bị người khống chế. Hô bộ trưởng nhìn sở duyệt. Trên mặt biểu tình cũng không có bởi vì Sở Duyệt nói mà thả lỏng, hắn nhìn mắt Bí Thư Diệp, sau đó hỏi Sở Duyệt. Tiểu cô nương, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi lại là như thế nào biết nhiều như vậy thực nghiệm căn cứ sự tình? Bên cạnh Bí Thư Diệp nghe thế câu nói sau, vội vàng muốn đứng ra giúp Sở Duyệt làm giới thiệu. Vừa mới lâm trưởng phòng hỏi nàng Sở Duyệt là người nào khi, nàng nên cho đại gia giới thiệu Sở Duyệt. Nhưng nàng trừ bỏ biết Sở Duyệt đến từ cách này căn cứ là cái gì năng giả ở ngoài, thật đúng là không biết sở duyệt chuyện khác. ở cung giáo sư từ đối chất chung, sở duyệt giống như đối thực nghiệm căn cứ đặc biệt quen thuộc, nàng cùng căn cứ trưởng đều cảm thấy cái này nữ hải chỉ sợ không ngừng nàng chính mình nói được đơn giản như vậy. nhưng các nàng cũng đều thực minh bạch, cái này nữ hải mạo hiểm sở làm hết thảy, trừ bỏ vì cứu hắn đồng bạn ngoại, vẫn là ở vì căn cứ suy xét, vì những cái đó sắp bị hại quân nhân suy xét. căn cứ trưởng tưởng lưu nàng tại bên người làm việc, trừ bỏ nhìn chúng nàng năng lực ngoại cũng là tưởng lộng minh bạch nàng đến tổn cùng là như thế nào một người. Chính là nhìn đến nàng lúc ấy kia rồi giám bộ dáng sau, đinh căn cứ trưởng cũng không lại miễn cưỡng nàng. Càng miễn bà nàng sau lại lại đuổi theo cấp căn cứ trưởng dùng chưa khỏi dị năng trị liệu miệng vết thương. Hai người đều biết sở duyệt là cái hảo hài tử, liền tính không đơn giản cũng không phải là cái gì chuyện xấu, cho nên nàng không nghĩ nói, các nàng liền cũng không ép hỏi nàng. Nhưng là bí thư diệp đối sở duyệt tín nhiệm lại không phải hồ bộ trưởng mấy người có thể lý giải Nếu nàng chỉ giới thiệu đây là cách này căn cứ tới sở duyệt, kia sở duyệt lời nói phân lượng liền sẽ thực nhẹ. Còn không bằng không giới thiệu, làm sở duyệt mang theo chút cảm giác thần bí, lời nói có lẽ những người này còn sẽ coi trọng một ít. Cho nên cũng bí thư ở do dự sau một lát, liền không có giới thiệu sở duyệt. Hiện tại hồ bộ trưởng hỏi tới, bí thư diệp chạy nhanh muốn đem giới thiệu bổ thượng, hồ bộ trưởng lại ngăn trở nàng, muốn cho sở duyệt chính mình trả lời. Sở duyệt thấy hồ bộ trưởng sắc mặt nghiêm túc, liền cũng nghiêm túc mà trả lời Hồ Bộ trưởng, ta kêu sở duyệt, thực nghiệm căn cứ hiện tại sở trường là bằng hữu của ta, hắn có cùng động vật giao lưu năng lực, về địa cầu phát ra năng lượng sự chính là hắn phát hiện cũng nói cho ta. Hắn phía trước là bị trảo tiến thực nghiệm căn cứ thực nghiệm thể, bị giáo sư từ những người này dùng tàn nhẫn phương thức làm thực nghiệm. Sau lại bọn họ chịu không nổi như vậy đối đãi, liên hợp thực nghiệm trong căn cứ mặt khác thực nghiệm thể phát động phản kích, đem những cái đó phát dầu nghiên cứu viên đều giết. Chúng ta đi thực nghiệm căn cứ thời điểm. Toàn bộ thực nghiệm căn cứ đã là từ bọn họ ở quản lý. Bọn họ biết mặt thế hình thành nguyên nhân, cho nên thực nguyện ý vì quốc gia vì may mắn còn tồn tại nhân loại ra một phần lực, hiện tại đang ở toàn lực sinh sản có thể cách ly tăng thi cảm giác khoáng thạch vài dệt, nhóm đầu tiên đã vận đến thủ đô căn cứ. Sở duyệt nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Thành, nàng hiện tại cái này cách nói cùng lúc trước bọn họ giảng tốt lời nói là có một chút xuất nhập, nhưng cũng may xuất nhập cũng không lớn, có thể viên qua đi. Nhưng ở đối mặt hồ bộ trưởng đối thực nghiệm căn cứ hoài nghi khi, Sở Duyệt vẫn là tận lực đem sự tình chuyện cũ thật thượng dựa. Hơn nữa trọng điểm tỏ vẻ bọn họ hiện tại đã cần cù chăm chỉ mà ở làm quan phương công tác, hy vọng phía chính phủ không cần đối thực nghiệm căn cứ có quá nhiều bàn khoan. Đây cũng là Sở Duyệt muốn cho hứa sóc tới thủ đô căn cứ nguyên nhân, bọn họ làm người bị hại xoay người đường ra làm chủ người, sẽ làm phía chính phủ đối bọn họ càng yên tâm. Kỳ thật Sở Duyệt ngay từ đầu muốn vì hứa sóc bọn họ tranh thủ Cũng chính là một cái thở dốc thời gian, làm những cái đó thể xác và tinh thần bị tra tấn người có thể có địa phương có thời gian hơi chút khôi phục một ít. Mà không phải ở nhất suy yếu thời điểm, chờ người khác đi quyết định bọn họ vận mệnh. Chờ bọn họ thân thể khôi phục, liền tính phía chính phủ muốn đem thực nghiệm căn cứ tiếp quản qua đi, bằng bọn họ năng lực, ở mặt thế hẳn là cũng có thể sống được đi xuống. Hồ Bộ trưởng không nói một lời mà nhìn sờ duyệt, trong ánh mắt có vài phần cảm giác các bách, tựa hồ ở suy xét nàng lời này mức độ đáng tin. Chương 294 có thể cho ta một lần cơ hội sao? Sở Duyệt đối hồ bộ trưởng ấn tượng còn khá tốt, cho nên cũng không để ý hắn dùng loại này ánh mắt xem chính mình, mà là tiếp tục nói. Hồ bộ trưởng, ta đem ta biết đến đều nói cho ngài, ngài nếu không tin, có thể chính mình đi thực nghiệm căn cứ nhìn một cái, nơi đó hiện tại rốt cuộc là cái bộ răng gì. Sở Duyệt cũng không sợ phía chính phủ dẫn người đi thực nghiệm căn cứ xem. Dù sao thực nghiệm trong căn cứ chính là hứa sóc mang theo những cái đó lớn lớn bé bé đã từng thực nghiệm thể nhóm. ngâm phòng thí nghiệm lầu năm, còn dựng vô số căn pha lê quảng, bị lộng chết thây khô thi thể tuy rằng bị biến dị con nhện nhóm lộng đi rồi, nhưng là muốn lộng trở về cũng không phải nhiều khó sự. Hồ Bộ trưởng, Sở Duyệt nói những cái đó khoáng thạch vải dệt hôm nay buổi sáng cũng đã vận đến căn cứ, chỉ là lâm phó căn cứ trường lại đem nó đưa đến tòa nhà thực nghiệm, giao cho cái kia giáo sư tử, hiện tại ở căn cứ lớn lên chỉ thị hạ. Đã đưa đi hậu cần bộ. Bí thư diệp thấy hồ bộ trưởng không nói lời nào, vội vàng đi tới giúp sở duyệt bổ sung nói. Chỉ là nàng lời này vừa ra tới, liền thu được đến từ lâm trưởng phòng thúc cháu hai người xem thường. Bí thư diệp không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn còn không có tỏ thái độ hồ bộ trưởng. Nàng coi như trên mặt mắt rược, như thế nào đi. Hồ bộ trưởng cùng tần phó bộ trưởng đều nhìn lâm trưởng phòng cùng tránh ở hắn mặt sau lâm phàm liếc mắt một cái, bất quá thực mau lại thu hồi ánh mắt. Sở duyệt nói những cái đó sự đều cùng bọn họ biết nói những cái đó sự hoàn mỹ mà khấu thượng. Kỳ thật bọn họ đối Sở Duyệt nói đã tin tám phần, nếu không cũng sẽ không đối có người có thể khống chế thây khô sự biểu hiện đến như vậy khẩn trương. Sở Duyệt, Hồ Bộ trưởng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi nói này đó chúng ta yêu cầu đi nghiệm chứng, rốt cuộc đây là quan hệ đến nhân loại người sống sót đại sự. Đương nhiên, ta cá nhân là tương đối tán thành ngươi cách nói, thực cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết này đó. Sở Duyệt nhìn Hồ Bộ trưởng lúc này hòa ái bộ dáng. Tiêu cổ cảm giác gáp bách rốt cuộc phai nhạt một ít, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồ Bộ trưởng nói xong, liền cùng Tần Phó Bộ trưởng Thương Lượng phải về trong thành đi. Hôm nay tới này một chuyến, thu hoạch không nhỏ, đến chạy nhanh trở về cùng đại lãnh đạo Thương Lượng Thương Lượng. Lâm trưởng phòng nhìn Hồ Bộ trưởng cùng Tần Phó Bộ trưởng hai người cùng bí thư diệp giao đái câu, nói chuyện liền phải đi ra ngoài, cũng chưa như thế nào phản ứng hắn, cũng không hề kiên trì muốn mang đi Lâm Phạm, chạy nhanh theo đi lên. Hắn hôm nay bị tức giận đến không được. Biểu hiện đến là có chút cấp tiến, đến chạy nhanh trở về vãn hồi chút hình tượng. Lâm Phạm vừa thấy hắn nhị thúc ném xuống hắn đi rồi, chạy nhanh lớn tiếng kêu muốn đuổi theo đi lên, lại bị Bí Thư Diệp làm người mang theo lại đóng trở về. Bí Thư Diệp quay đầu lại nhìn nhìn sở duyệt hai người, đối giang thành nói. ngươi chính là cái kia long viện sĩ bên người dùng dị năng dịch người đi. Sở duyệt thấy thế vội vàng nói. Diệp tỷ tỷ, giang giáo quan sẽ không thay đổi thành thầy khô, hắn huyết đều bình thường. Sở duyệt còn chưa nói xong đã bị Giang Thành kéo lại, đối nàng cười nói: "Tiểu Duyệt, đừng vì ta làm như vậy bảo đảm, ngươi đã vì ta làm được đủ nhiều." Hắn đứng ở bí thư diệp trước mặt, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, cất cao giọng nói: "Đặc chiến đội mãnh hổ trung đội Giang Thành, nguyện ý phục tùng tổ chức căn bài." Sở Duyệt há miệng thở dốc, không nói nữa, cho nên nàng làm nửa ngày, kết quả lại đem Giang Thành cấp nhét trở lại đi làm. Bí thư diệp trở về Giang Thành một cái quân lễ, nhìn đến Sở Duyệt có chút khổ sở bộ dáng, cười cười đối nàng nói: Đừng lo lắng, hắn chỉ là sẽ bị triệu hồi thủ đô căn cứ, không thể lại đại ở Long Viện Sĩ bên người, ta sẽ thỉnh căn cứ trưởng cho hắn an bài một cái thích hợp chức vị. Sở Duyệt vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cao hứng mà cảm tạ Bí Thư Diệp. Diệp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự thật tốt quá. Bí Thư Diệp cười nói, không cần cảm tạ ta, giang thành máu hàng mẫu, vốn dĩ cũng đã bình thường, chỉ là vì để người vạn nhất tài hoa trở về. Hắn nhân tài như vậy. Đem hắn nốt lại không phải căn cứ tổn thất sao Giang thành nhìn sở duyệt vui vẻ bộ dáng Cũng nhịn không được nở nụ cười Nếu hắn sẽ không biến dị nên có bao nhiêu hảo a? Sáng sớm hôm sau Cách này căn cứ phi cơ liền đến thanh long căn cứ Nghiêm cách cũng đi theo phi cơ tới Mới một chút phi cơ Hắn liền nhìn đến sở duyệt ba người đã ở phi cơ hạ đằng hắn Nghiêm cách vốn tưởng rằng Giang thành sự đã giải quyết Đại gia có thể cùng nhau đi trở về Ai biết Giang thành lại không thể hồi cách này căn cứ Tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người. Giang Thành nhìn nghiêm cách bộ dáng, cười cười nói. Cái dạng này làm gì? Ta hiện tại là thanh long căn cứ an toàn đội đội trưởng đâu? Ngươi không phải hẳn là vì ta cảm thấy cao hứng sao? Nghiêm cách miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói. Là hẳn là cao hứng. Bất quá ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hai cái về sau còn có thể kể vai chiến đấu đâu. Không nghĩ tới này liền đường ai nấy đi. Ngày hôm qua đã khóc một hồi vương Vi thấy nghiêm cách kia mất mát bộ dáng, và mắt lại đỏ lên. Chỉ là không đợi hắn đem nói ra tới, đã bị Giang Thành đẩy hướng phi cơ bên kia đi. Cách này căn cứ phi cơ trực thăng lần này chính là tới tặng đồ, đồ vật dọn xong phi cơ cũng liền phải đi trở về. Sở Duyệt mấy người thượng phi cơ, quay đầu lại cùng Giang Thành từ biệt. Giang Thành mắt thấy phi cơ liền sắp bay lên, đồng nhiên lại chạy tới, bái trụ liền phải đóng cửa cửa khoang, ánh mắt cực nóng mà nhìn Sở Duyệt hỏi. Tiểu Duyệt, như sau thứ gặp mặt ta còn không có biến dị, có thể cho ta một lần truy người cơ hội sao? Sở Duyệt. Sở duyệt có điểm nốc, nàng còn tưởng rằng Giang Thành bái trụ cửa khoang có cái gì chuyện quan trọng cùng bọn họ nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng là muốn nói cái này, nhất thời cho nàng chỉnh sẽ không để. Ứng. Vương Vĩ lôi kéo nghiêm cách hướng vừa đi, đem cửa vị trí nhường cho hai người bọn họ. Nghiêm cách có chút không thể tin tưởng mà nhìn Giang Thành, tiểu tử này thật đúng là nổi lên tà tâm. Phi cơ trực thăng xoắn ốc đã bắt đầu xoay tròn lên, Giang Thành bất đắc dĩ đành phải đem cửa khoang đóng lại, đúng lúc này, bên trong sở duyệt mở miệng đối hắn nói hào hào tồn tại. Sở duyệt câu nói kế tiếp bị quan vào cửa khoang, Giang Thành không nghe thấy, nhưng hắn vẫn là nhịn không được ngây ngốc mà nở nụ cười, bước chân thoải mái mà hướng sân bay ngoại chạy tới. Ít nhất, nàng không có cự tuyệt hắn. Đường phi cơ trực thăng đáp xuống ở cách này căn cứ khi, đã là giữa trưa, sở duyệt xuống máy bay liền cùng vương vĩ bọn họ tách ra, trực tiếp hướng ra chạy tới. Về đến nhà, trong nhà cư nhiên một người đều không có, sở ba sở mẹ muốn đi làm, không ở thực bình thường. Chính là vì cái gì liền Mục ca tỷ đệ hai đều không ở nhà đâu. Trưng 295 không giống nhau không gian. Sở duyệt trong lòng cả kinh, bọn họ hai cái đi đâu vậy? Mục ca hiện tại như vậy suy yếu, Mục ly không có khả năng sẽ mang theo hắn rời đi căn cứ. Sở duyệt ở trong căn cứ tìm một vòng, cũng chưa tìm được Mục ca cùng Mục ly, nhưng thật ra đụng phải mấy cái phía trước cùng nàng cùng nhau ngồi quân tạp trở về binh lính. Vài người nhìn thấy nàng đều thực hưng phấn, vây quanh nàng nói cái không ngừng. Trong đó cái kêu kêu lưu cảnh thần còn nắm sở duyệt cho hắn tiểu sách vợ thượng ký tên. Nói là từ ngày đó trở về bắt đầu, hắn liền đem sách vợ tùy thời đều suy ở trên người, liền chờ gì thời điểm đụng tới sở duyệt hảo cho hắn ký tên. Sở duyệt ma bất quá hắn, liền cho hắn ký, thấy hắn giống chân quý đồ ra truyền giống nhau đem sách vợ tảng tiến quần áo tận cùng bên trong, nhìn không được có chút buồn cười. Nàng này còn thể nghiệm một phen đại minh tinh đãi ngộ đầu. Những người khác không mang vợ, đều có chút hối hận chỉ có thể hâm mộ mà nhìn Lưu Cảnh Thần, nói hắn kéo kiệt, liền chia tay giấy đều không làm. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện thiên, nghe nói ngày mai liền có một bộ phận binh lính có thể mặc thượng hắc bảo tử đi trong thành chấp hành nhiệm vụ, bọn họ mấy cái cũng muốn phụ trách đi vận vật tư. Nghe nói sở duyệt ở tìm mục ly, một sĩ binh đối nàng nói. Ta ngày hôm qua nhìn đến nữ hải kia một người ra căn cứ, nhưng là không thấy được nàng con cái kia đệ đệ, cũng không biết nàng hôm nay có phải hay không cũng đi ra ngoài đi ra ngoài. Sở Duyệt có chút nghi hoặc, Mục Ly trong không gian vật tư là không thiếu, bọn họ tỉ đệ hai tỉnh điểm dùng ít nhất mấy năm cũng không có vấn đề gì. Mục ca hiện tại suy yếu đến cùng cái gà con tử dường như, Mục Ly không phải càng hẳn là ở trong căn cứ thủ hắn, làm hắn trước khôi phục một chút thân thể lại nói sao. Phần 173 Như thế nào sẽ từ ngày hôm qua bắt đầu liền rời đi căn cứ đâu? Tuy rằng lưu cảnh thần bọn họ chỉ nhìn đến Mục Ly, không thấy được Mục ca, nhưng sở Duyệt biết. Mục ca nhất định là bị mục ly đặt ở trong không gian mang đi ra ngoài. Bọn họ là phải rời khỏi cách này căn cứ đi địa phương khác, vẫn là chỉ là đi căn cứ bên ngoài đi dạo. Bất quá biết bọn họ là chính mình rời đi căn cứ, sở duyệt cũng yên tâm. Lấy mục ly năng lực, sát mấy cái tang thi vẫn là không có vấn đề, liền tính gặp được đánh không lại, nàng còn có thể trốn vào trong không gian. Lấy không chuẩn bọn họ là đi bên nào, sở duyệt cũng không đi ra ngoài tìm bọn họ, nàng trực giác bọn họ nhất định sẽ trở về. Nếu thật sự phải đi, nàng tin tưởng mục ca nhất định sẽ chờ nàng trở lại giáp mặt cùng nàng cáo biệt. Về đến nhà, sở duyệt cũng không chuyện khác, dứt khoát hồi trong không gian, làm quần quận giám sát con tê tê cho nàng khai hoang. Nàng vẫn luôn nhớ thương loại điểm đồ vật, chỉ là phía trước luôn là không có thời gian, tưởng loại điểm đồ vật nhưng vẫn cũng chưa hành động. Lúc này có rảnh, chạy nhanh đem chuyện này an bài thượng. Quần quận vừa mới bắt đầu không minh bạch sở duyệt ý tứ. Mang theo con TT ở sở duyệt tuyển tốt địa phương chui ra mấy cái lại thâm lại lớn lên động, nó chính mình còn đi theo ở phía sau bảo thổ bảo tặc hang say. Hắc hắc hắc. Tiểu duyệt duyệt nói, đào hảo mà liền có thể cho nó loại ăn ngon quả quả, đến lúc đó cái loại này ngọt ngào quả quả ăn đều ăn không hết. Muốn ăn liền phải cố lên. Hắc hắc hắc. Cuồn cuộn, không phải như thế. Sở duyệt nhìn trên mặt đất lung tung rối loạn cùng đánh chuột đất dường như động, lớn tiếng kêu cuồn cuộn mau dừng lại. Chính là kia hai chỉ bảo đến vui vẻ thật sự. Hoàn toàn nghe không được nàng tiếng la, còn đem thổ đều bảo đến trên mặt nàng đi. Cuối cùng vẫn là sở duyệt vận dụng lưới giao gió mới đem quần quận cùng con tê tê bức dừng lại, vội vàng chúng nó đem vừa mới bảo hộ đều điền bình. Sở duyệt đối đào đất cũng không am hiểu, nhưng tốt xấu xem sở mẹ loại như vậy nhiều năm, vẫn là đại khái biết, liền dựa vào trong ấn tượng bộ dáng cấp 2 chỉ đánh cái bảng. Trừ bỏ thảo, phiên thổ, náo loạn một buổi trưa, cuối cùng bọn họ ba cái vẫn là làm ra hai cái sân bóng rổ diện tích lớn nhỏ một miếng đất. Sở duyệt ở trong không gian phao tắm rửa, lại lần nữa trở lại trong phòng khi, Mục Ly cùng Mục Ca vừa vặn đẩy cửa đã trở lại. Nhìn thấy sở duyệt từ thủ đô căn cứ đã trở lại, hai người cũng đều thật cao hứng. Bất quá, hai ngày không gặp, Mục Ca đã trở nên sở duyệt đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hắn không chỉ có có thể chính mình đứng lên đi đường, trên mặt cư nhiên cũng có thịt. Sở duyệt vây quanh Mục Ca xoay hai vòng, kỳ quái hỏi. Mục Ca, ngươi thân thể khôi phục đến không tồi à? Hai ngày không thấy ngươi này đều béo một vòng không ngừng đi. Mục ly đều cho ngươi ăn cái gì? Ăn tinh hoạch. Mục ca trả lời thật sự ngắn gọn, nhưng nhìn ra được tâm tình thực hảo. Tinh hoạch. Sở duyệt sửng sốt một chút, đồng nhiên phản ứng lại đây. Cho nên, hai ngày này các ngươi đi căn cứ bên ngoài chính là đi tìm tinh hoạch đi sao? Đúng rồi Mục ly ở một bên tức giận mà nói. Hắn bắt đầu nói ăn tinh hoạch hắn liền có thể thực mau khôi phục lại. Ta liền mang theo hắn đi trong thành sắt tang thi lộng tinh hoạch. Nào biết đâu rằng hắn hấp thu tinh hạch sẽ như vậy thống khổ, hắn hai ngày này quả thực chính là chính mình đem chính mình tra tấn hai ngày. Mục ly nói nói lại kích động thượng, không quản mục ca ngăn cản ánh mắt của nàng, lại nói tiếp. Ta lần đầu tiên xem hắn hấp thu tinh hạch như vậy, đều hụt chết, liền khuyên hắn đừng dùng phương pháp này, ta lại không thiếu ăn cho hắn, nhiều dưỡng, dưỡng, còn sợ dưỡng không mập hắn sao. Nhưng hắn liền không nghe, một hai phải dùng tinh hạch, ta không cho hắn tìm tinh hạch, hắn còn chính mình chạy tới sát tăng thi. May mắn không ra cái gì vấn đề, nếu là ngươi có cái gì vấn đề, không làm thất vọng tiểu duyệt như vậy cực cực khổ khổ đem ngươi cứu trở về tới sao. Mục ly nói, lại quay đầu cờ trách khởi mục ca tới, nhìn dáng vẻ mục ca là đem nàng tức điên. Sở duyệt nhìn mục ca hiện tại ngoan ngoãn nghe hấn bộ dáng, thật sự tưởng tượng không ra hắn còn có như vậy tùy hứng thời điểm. Bất quá, sở duyệt đối hắn dùng tinh hạch bổ thân thể phương pháp còn rất cảm thấy hứng thú, người khác khái tinh hạch, nhiều nhất là bổ sung một chút dị năng. Dị năng bổ sung đủ rồi liền hấp thu không đi vào. Mục ca khái tinh hoạch, lại cùng ăn thức ăn chăn nuôi dường như, ngắn ngủn hai ngày cả người đều dài quá một vòng thịt. Sấn mục ly nghỉ khẩu khí khoảng cách, sở duyệt vội hỏi mục ca. Mục ca, ngươi lại như thế nào nghĩ đến dùng tinh hạch bổ thân thể? Nay hiệu quả, so thổi cầu cũng không kém cái gì. Mục ca cười cười, nhìn thoáng qua còn tưởng nói hắn mục ly, đối sở duyệt nói. Cái này là không gian năng lực. Ngươi cũng có thể dùng không gian đem tinh hạch thay đổi thành năng lượng dùng để cường hóa thân thể của mình. Chỉ cần có cũng đủ tinh hạch. ngươi tưởng đem chính mình biến thành người khổng lồ đều có thể. Bất quá quá trình sẽ tương đối khó chịu, vẫn là không cần dễ dàng đi nếm thử. Sở duyệt nghe đến đó ánh mắt sáng lên, người khổng lồ nàng là không nghĩ, nhưng nếu có thể đem chính mình thân cao cất cao một chút vẫn là không tồi. Ngươi đó là một chút khó chịu sao? Mục ly ở một bên nghe đến đó lại nhịn không được cỡ trách khởi mục ca tới. Tiểu duyệt đừng nghe hắn, ngoạn ý nhi này rất nguy hiểm, có hai lần đều thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Sở Duyệt nhìn về phía Mục Ca, như vậy nghiêm trọng sao? đều làm nàng không cần dễ dàng nếm thử, kia chính hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu? cũng chính là có thể nhanh lên khôi phục sức lực thôi, nhưng là từ từ tới cũng không phải không thể, tựa như hắn ở trong không gian khi đó giống nhau. Sở Duyệt đột nhiên phản ứng lại đây, Mục Ca như vậy vội vã đi dùng tinh hạch bổ thân thể, hẳn là ở lo lắng nàng. nàng đi thủ đô căn cứ cứu Giang Thanh. Ở mục ca xem ra, đây là một kiện rất nguy hiểm sự. Cho nên hắn mới có thể dùng loại này nguy hiểm phương pháp tới mau chóng khôi phục thân thể, muốn đi giúp nàng. Cái này đứa nhỏ ngọc ca. Nàng đời trước nữa nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể gặp được đối nàng tốt như vậy mục ca. Mục ca thanh âm còn ở tiếp tục nói. Bất quá, ngươi không gian càng phương tiện một ít, còn có thể đem tinh hạch thay đổi năng lượng biến thành những thứ khác, tỉ như trực tiếp bang nhân thức tỉnh dị năng, tỉ như dị năng dịch. Trưng 296 loại hoa màu. Sở duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mụ ca, có ý tứ gì? dị năng dịch. Thứ đồ kia sao có thể rút ra, kia không phải chịu nàng mệnh sao? Nàng còn tưởng hảo hảo mà tồn tại đâu, nào dám chỉnh cái kia đồ vật? Mụ ca nhìn sở duyệt hơi sợ bộ dáng, nhịn không được cười cười. Biết nàng hẳn là bởi vì phía trước nhìn đến chính mình bị chịu dị năng dịch sau, sống không bằng chết bộ dáng, cấp dọa tới rồi. Sở duyệt, ngươi không gian cùng ta không gian là không giống nhau. Mục ca dừng một chút, kỳ thật hắn cũng không tưởng nói cho sở duyệt những việc này, nhưng vừa mới nhất thời cao hứng, không cẩn thận nói lỡ miệng. Sở duyệt đối không gian năng lực hiểu biết đến cũng không nhiều, rốt cuộc nàng chân chính được đến không gian thời gian còn quang ngắn, đương nhiên so ra kém mục ca mười mấy năm qua đối không gian hiểu biết. Nếu mục ca không nói cho nàng, nàng chính mình khả năng muốn sở tác thật lâu mới có thể lộng minh bạch. Không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Sở duyệt thực cảm thấy hứng thú mà nhìn mục ca hỏi. Nàng cung mục ca không gian là bài xích lẫn nhau, hai người ai cũng vào không được lẫn nhau không gian. Cho nên mục ca không gian hiện tại là cái dạng gì, sở duyệt một chút cũng không biết. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, rốt cuộc sở duyệt cái này không gian tuy rằng là tạm buộc tạm ra tới, nhưng vốn dĩ cũng là mục ca không gian nha. Ta không gian kỳ thật không có ngươi không gian đại mục ca nhìn sở duyệt nói. Có lẽ là bởi vì không gian đã từng bị xé rất quá, ngươi hiện tại cái này không gian muốn so nguyên lai lớn rất nhiều. Hơn nữa bên trong tràn ngập năng lượng, cho nên ngươi mới có thể có trực tiếp cho người ta thức tỉnh dị năng năng lượng, mà ta lại là không có năng lượng này, ta chỉ có thể thay đổi năng lượng. Tràn ngập năng lượng là bởi vì năng lượng đại bùng nổ thời điểm hút năng lượng đủ nhiều sao. Nói đến năng lượng nhiều, sở duyệt liền nhớ tới cách này căn cứ ngoại cái kia tràn đầy năng lượng cái khe, muốn nói ở nơi nào lộng tới năng lượng nhiều nhất, kia khẳng định là đêm đó năng lượng đại bùng nổ nha. Tên kia, không gian tựa như cái hát động dường như liều mạng mà hướng trong hút năng lượng. Giống như chính là từ lúc ấy bắt đầu, sở duyệt là có thể hơi hơi cảm nhận được không gian tồn tại. Cái này ta không biết mục ca lắc đầu, ta có ý thức thời điểm, trong không gian đã tràn đầy năng lượng, hơn nữa bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ địa phương đều bị tu bổ hảo. Ta khi đó tuy rằng có thể khống chế trong không gian một ít đồ vật, nhưng kỳ thật không gian đã không hoàn toàn chịu ta khống chế. Theo lý thuyết, hai cái thế giới là không thể đồng thời tồn tại một cái như vậy không gian. Nhưng ngươi không gian lại hoàn toàn có thể cự tuyệt thế giới này không gian dung nhập, thậm chí nếu ngươi tưởng, ngươi còn có thể gồm thâu ta cùng mục ly không gian. Sở duyệt càng nghe đôi mắt càng lượng, chờ mục ca nói xong, nàng vội vàng hỏi. Ta đây có thể giống ngươi cấp mục ly phân không gian như vậy cho ta ba ba mụ mụ phân cái tiểu không gian sao. Từ cái này không gian hoàn toàn thuộc về nàng về sau, nàng liền vẫn luôn nhớ thương cấp ba ba mụ mụ phân tiểu không gian sự. Nếu là bọn họ có chính mình tiểu không gian, Sinh tồn năng lực kia khẳng định là trực tiếp tạch tạch đi lên trên, về sau nếu là gặp được cái gì tránh không khỏi nguy hiểm, còn có thể dùng không gian bảo mệnh. Kia về sau bọn họ đi ra ngoài thời điểm nàng đã có thể yên tâm nhiều. Nếu nàng hiện tại không gian như vậy nguy, phân hai cái tiểu nhân cấp 3-3 mụ mụ hẳn là không có bao lớn vấn đề đi. Mụ ca thấy sở duyệt cũng không có chấp nhất gì năng dịch vấn đề, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời nói. Lý luận thượng hẳn là có thể, nhưng là muốn phân cách không gian cũng là tương đối hao phí thời gian cùng tinh lực. ta khi đó phân ra cái kia tiểu không gian cũng dùng hơn nửa năm thời gian. muốn lâu như vậy à? sở duyệt có chút thất vọng, bất quá chỉ cần có thể phân liền hảo, thời gian trường một chút cũng không quan hệ. dù sao nàng hiện tại cũng có thể đem sở bà sở mẹ mang tiến chính mình không gian. nàng đang muốn hỏi mục ca phân tiểu không gian phương pháp, cửa phòng đung nhiên bị mở ra, một thân máu đen đầy người mỏi mệt sở bà từ bên ngoài đi đến, nhìn đến sở duyệt đã trở lại. Hắn tức khắc cao hưng lên, nhìn hướng về phía chính mình lại đây nữ nhi liên thanh nói. Từ từ, từ từ, trên quần áo đều là tang thi huyết, chờ ta trước đổi cái quần áo lại nói. Sở duyệt vốn là nhìn đến sở ba một thân máu đen nghĩ tới đi xem hắn có hay không bị thương. nghe được sở ba nói như vậy sau, nàng mới yên tâm. Xem sở ba kia một thân dính nhớt bộ dáng, sở duyệt cùng mục ly mục ca nói thanh, rứt khoát mang sở ba đi trong không gian tắm rửa một cái. Nay vẫn là sở ba lần đầu tiên tiến sở duyệt không gian. Nhìn trong không gian kia thanh thanh mặt cỏ, thanh triệt hồ nước, sở ba khiếp sợ đến đôi mắt chừng đến lưu viên. Hắn biết sở duyệt không gian rất lớn, nhưng không nghĩ tới cư nhiên so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đại. Này nơi nào là cái cái gì không gian, này quả thực chính là một cái tiểu thế giới nha. Sở duyệt cho hắn nhìn chính mình chiều nay mới sửa sang lại ra tới miếng đất kia, sở ba đi lên méo nhéo thổ, cao hứng nói. Này thổ thật phì, mẹ ngươi lúc này khả năng loại cái thông khoái. Sự thật chứng minh. Sở ba vẫn là tương đương hiểu biết chính mình lão bà. Ở sở mẹ buổi tối tan tầm sau khi trở về, sở duyệt liền đem nàng cũng đưa tới trong không gian. Đương nàng nhìn đến miếng đất kia khi, vừa mới tan tầm khi trở về mệt nhọc tức khắc trở thành hư không, trong ánh mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Nàng cao hứng phân chấn mà cùng sở ba thương lượng muốn loại chút cái gì, nghe nói sở duyệt có hạt giống, lập tức liền phải hướng trong đất loại. Sở duyệt cũng tưởng loại, trong không gian đồ vật lớn lên mau. Hiện tại loại nói không chừng bọn họ thực mau là có thể ăn thượng chính mình loại đồ vật. Nghĩ đến sở mẹ ngày hôm sau còn muốn đi làm, sở duyệt chi kỷ mà đem trong không gian thời gian điều thành yên lặng trạng thái, sau đó người một nhà liền ở trong không gian hữu hữu mà loại nổi lên hoa màu. Sở mẹ tuyển mấy thứ ngày thường thường loại đậu que, ớt tay, cà cả tím, cải thịa linh tinh loại một ít. Vốn dĩ nàng còn tưởng dụng cái mầm, nhưng sở ba nói mà phì, bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm, rứt khoát trực tiếp loại. Cuối cùng một nhà ba người cùng cuồn cuồn con tê tê cùng nhau đem sở duyệt nhảy ra tới mà đều cấp loại thượng. Lâm gia không gian khi sở mẹ còn coi trọng cuồn cuồn măng, tưởng rút hai viên nộn sao ăn, sở duyệt sợ cuồn cuồn không cao hứng, vội cầm hai viên quả táo cùng nó đổi. Không nghĩ tới cuồn cuồn nhưng thật ra rất hào phóng, ngậm quả táo cấp sở mẹ bẻ vài căn nộn măng, còn tưởng hỗ trợ lộn ra, bị sở duyệt chạy nhanh ngăn trở. Chờ cuồn cuồn lột xong ra, phẳng trứng măng nhòn nhọn lại nên đã không có. Sở ba sở mẹ ra không gian đi ngủ, sở duyệt dứt khoát ngủ ở trong không gian. Chờ nàng ngày hôm sau buổi sáng lên vừa thấy, ngày hôm qua gieo hạt giống miếng đất kia đã có tiểu mầm toát ra tới. Phần 174 Ra không gian, sở ba sở mẹ còn có mục ly tỷ đệ đều đã đi lên. Sở ba sở mẹ ăn cơm sáng tiếp theo đi làm, sở duyệt nhàn rỗi không có việc gì, liền đi theo mục ca tỷ đệ hai tổ đội đi căn cứ bên ngoài tìm biến dị tăng thi lục xoát tinh hạch. Chương 297 cứu hộ đội. Sở duyệt hiện tại sát tang thi, cũng là chuyên chọn biến dị tang thi sát, bình thường tang thi nàng cũng trứng mắt, thuận tay liền quét một đợt, không thuận tay liền xem đều không mang theo xem một cái. Hiện tại căn cứ bắt đầu mạnh mẽ hướng thành thị chỗ sâu trong thẳng tiến, bọn họ vài người đem biến dị tang thi giải quyết, quân đội cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Căn cứ hôm nay an bài nhiệm vụ, chính là đem thành Tây hai con phố người sống sót cùng vật tư đều tận lực siêu tập xong. Tây thành nội trước bỏ vào đi mấy giá máy bay không người lái. Loa trước hết vang lên chính là một trận chào dân quốc ca, ngay sau đó có lanh lảnh thanh âm lớn tiếng kêu. Thành Tây khu bay lên đường phố cùng trường ninh đường phố những người sống sót, nơi này là phía chính phủ cứu hộ đội. Nơi này là phía chính phủ cứu hộ đội. Hiện tại Thỉnh Đại Gia làm tốt rút lui chuẩn bị, ở nghe được đoàn xe gọi sau, lập tức ra cửa lên xe. Vì an toàn khởi kiến, rút lui trong quá trình cần phải bảo trì an tĩnh. Không có nhìn đến đoàn xe những người sống sót không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vì an toàn khởi kiến Rút lui trong quá trình làm ơn tất bảo trì an tĩnh. Không có nhìn đến đoàn xe những người sống sót không cần hành động thiếu suy nghĩ. Loa thanh âm khai thật sự đại, phi đến cũng rất thấp, không ngừng là này hai con phố người sống sót nghe thấy được, trên đường phố trong phòng tang thi cũng đều nghe thấy được. Mặc kệ là biến dị tang thi vẫn là bình thường tang thi, đều bắt đầu từ lặng im trạng thái trung thức tỉnh lại đây, đại bộ phận đều bắt đầu đi theo máy bay không người lái đuổi theo qua đi. Máy bay không người lái mang đi một đợt tang thi sau. Mặt sau đi theo chính là bốn năm chục cái dị năng giả cùng mười mấy xuyên hắc bảo tử binh lính. Toàn bộ cách này căn cứ dị năng giả không sai biệt lắm đều ở chỗ này. Không chỉ là phía chính phủ dị năng đội, trong căn cứ mặt khác dị năng giả cũng phần lớn ở nhiệm vụ đại sảnh lĩnh lần này đại diện tích nghi cách cứu viện người sống sót nhiệm vụ. Xuyên hắc bảo tử đều là trong quân đội thân thủ tốt quân nhân, an mặc hắc bảo tử trong tay cầm đao, nhìn thấy tang thi liền tàn nhẫn kính như chém. Bọn họ đi ở máy bay không người lái mặt sau động tĩnh tận lực tiểu mà giải quyết dư lại tăng thi, rửa sạch bị lấp kín con đường. Sở ba làm phía chính phủ dị năng đội một viên, cũng tham gia hôm nay lần này hành động. Sở duyệt cùng mục ly mục ca nghe được máy bay không người lái động tĩnh sau, liền vẫn luôn đi ở bọn họ phía trước, giúp bọn hắn rửa sạch những cái đó tương đối khó chơi biến dị tăng thi. Theo sát đi ở dị năng đội mặt sau, là căn cứ đoàn xe. Bọn họ có tự thả an tĩnh mà yên lặng đi ở mặt sau, đi đến có người trụ địa phương. Liền có ăn mặc hắc bảo tử quân nhân vọt vào trong lâu, che chở trong lâu người sống sót bay nhanh hạ lâu lên xe. Tập mãn một xe người sống sót sau, đầy chiếc xe liền quay đầu ra khỏi thành, đem người sống sót vận hồi căn cứ. Đi ở cuối cùng chính là vật tư siêu tập xe, từng chiếc xe vận tải lớn bất chấp tất cả, nhìn đến bên đường trong tiệm có cái gì liền lấy cái gì. Mặc kệ là ăn uống, xuyên dùng, chỉ cần là nhìn chúng, đều cấp cướp đoạt đến sạch sẽ, nơi đi qua liền cùng muốn phá bỏ di rời dường như, liền dư lại chút tường cây cột. Đương nhiên, cũng có bọn họ trứng mắt, tí như nói điều hòa tủ lạnh loại gia điện, đại hình gia cụ này đó, lấy về đi cũng vô dụng không nói, còn chiếm địa phương, còn không bằng nhiều thu hai khối vật liệu xây dựng bản từ đâu. Ở ly đoàn xe không xa một đống nơi ở trong lâu, một người tuổi trẻ nữ hài hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, nàng đã cạn lương thực mấy ngày rồi, hai ngày này toàn dựa phía trước chân nước máy treo một cái mệnh. Nàng cũng không phải không nghĩ tới chạy đi, chính là trước mắt thấy trong tiểu khu mấy nam nhân tổ đội đi tìm ăn. Còn chưa đi ra rất xa đã bị tang thi gặm sạch sẽ về sau, nàng cũng không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì thế nào, mang thế giới đều là cái dạng này quái vật, nàng lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Nàng cảm thấy chính mình đã sắp chết rồi, cứ như vậy sống sờ sờ mà đói chết ở trên giường. Bất quá đã chết cũng hảo, đã chết liền sẽ không chịu đói, cũng sẽ không sợ hãi. Ngày hôm qua, nàng nhìn đến đối diện lâu một cái nam sinh bỏ ra cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống. Nàng cũng thử bò tới rồi cửa sổ. Nghĩ lập tức đã chết liền tính, tổng so đói chết dễ chịu chút. Nhưng sau lại nàng vẫn là không ngảy, nàng ngảy xuống đi chính là cấp những cái đó quái vật đưa ăn, sẽ bị chúng nó gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, nàng mới không làm. Nàng sẽ chết ở trong nhà, lạn ở trên giường cũng không thể tiện nghi những cái đó quái vật. Ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên một trận chào dâng giai điệu, đó là mỗi cái sinh trưởng ở trên mảnh đất này người đều quen thuộc giai điệu, nàng đã thật lâu cũng chưa nghe được qua. Lúc ban đầu nàng tưởng ảo giác, Thẳng đến tiếng ca qua đi, kia tràn ngập chính khí quảng bá tiếng vang lên, nàng mới phản ứng lại đây. Đây là phía chính phủ cứu viện. Là quốc gia phái quân đội tới cứu nàng. Nàng tim đập đột nhiên gia tốc, trên người tựa hồ lại có sức lực, mở to mắt ao hám hai mắt, vừa lăn vừa bò mà từ trên giường bò dậy vọt tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong tiểu khu khác người sống sót cũng đều nghe được thông chi, đều vọt tới bên cửa sổ, mắt trông mong mà nhìn dưới lầu. Trong tiểu khu nguyên lai tang thi đại bộ phận đều bị máy bay không người lái hấp dẫn đi rồi, nhưng vẫn là có một ít tựa hồ luyến tiếp rời đi, còn ở dưới lầu đảo quanh. Một lát sau, bọn họ nhìn đến một đám người vọt vào tiểu khu, bắt đầu dùng trong TV mới thấy qua siêu năng lực nhanh chóng mà giải quyết dư lại tang thi. Có người cao hứng mà phất tay kêu lên. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, cứu cứu ta. Cứu mạng. Ta sắp chết đói. Trong lâu lập tức lại có người quát. Câm miệng, đừng nói nhau nhau không nghe được quảng bá nói sao. Bảo trì an tĩnh. Các ngươi tưởng đem tang thi lại kêu trở về sao. Trên lầu người thanh âm dần dần thấp đi xuống, trong phòng nữ hài nhìn dưới lầu người, sớm đã hai mắt đấm lệ mông lung. Hai tháng, nàng rốt cuộc thấy được hy vọng. Nàng rốt cuộc căng lại đây. Nhưng kích động đồng thời, nàng trong lòng lại nôn nóng thật sự, nàng ra không được nha. Nàng tầng lầu này có vài chỉ tang thi, chúng nó liền ở nàng cửa đi tới đi lui, chỗ nào đều không đi nàng ngay cả ngủ đều đến mở to một con mắt, sợ chúng nó no sấn nàng ngủ thời điểm xung tới. nhưng nếu là nàng không ra đi, bỏ lỡ lúc này đây, nàng liền thật sự chỉ có thể chờ chết. nữ hài gấp đến độ trong lòng phanh phanh phanh phanh mà thằng nhảy, đứng lên đem cái chai cuối cùng nửa bình nước máy uổng uổng uổng uống xong, rồi tiến phòng bếp cầm một phen dao phay, chậm rãi đi tới cửa, tiến đến cửa mắt mèo thượng nhìn ra bên ngoài. ngoài cửa kia mấy chỉ tang thi lúc trước cũng nghe tới rồi động tĩnh, nhưng chúng nó bị nhốt ở lối thoát hiểm ra không được hiện tại đang ở hàng hiên đảo quanh dù sao bỏ lỡ cũng là chờ chết còn không bằng đua một phen nữ hải hạ quyết tâm liền ở tay nàng nết hướng then cửa tay thời điểm ngoài cửa sổ đung nhiên truyền đến một trận kinh hô nữ hài vội vàng lại về tới phía trước cửa sổ đi xuống nhìn lại chỉ thấy dưới lầu trên đất trống không biết khi nào xuất hiện một con giải quá rất nhiều xúc tua quái vật mấy cái gì năng giả vây quanh nó đánh chính là rồi lại cố kỵ bị nó xúc tua quân lấy chiến hưu trên lầu mọi người kinh hô qua đi đều an tĩnh xuống dưới Gắt gao mà bái ở cửa sổ trước nhìn chằm chằm phía dưới, vì dưới lầu dị năng giả nhóm đổ mồ hôi. Trưng 298 náo nhiệt căn cứ. Dưới lầu dị năng giả nhóm giờ phút này cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thứ này không biết là từ đâu nhi toát ra tới, đồng nhiên liền nhảy đến bọn họ trước mặt, lập tức cuốn lấy đi ở phía trước mấy người. Nay chỉ biến dị tang thi cũng không biết như thế nào hình thành, thế nhưng lớn lên có 2 mét rất cao, toàn thân dài quá rất nhiều xúc vua. Tựa như bạch tuộc giống nhau đem người cuốn lên tới liền hướng nó kia trương đến so đầu còn đại trong miệng đưa. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn ở dùng dị năng quay nhau nó, nói không chừng bị nó bắt lấy người này sẽ đều đã bị nuốt. Nhưng dị năng giả nhóm dị năng đánh vào cái này biến dị tang thi trên người, lại có chút không đủ xem bộ dáng. Sở quan hà không chế được đại đao chém vào nó trên người, cư nhiên chém ra một cái hố, chờ hắn thanh đao rút ra, hố lại tự động bắn trở về. Dị năng giả nhóm như lâm đại địch. Bọn họ hôm nay buổi sáng đi rồi mấy cái tiểu khu, hơn phân nửa con phố, gặp được biến dị tang thi đều không có thứ này lợi hại. Dị năng đã liền sắp dùng xong, nhưng dị năng giả nhóm hiện tại cũng không có thời gian đi nghỉ ngơi khôi phục dị năng. Thật sự không được, bọn họ cũng chỉ có thể nổ súng, nhưng nếu dùng tới thương, hôm nay hành động cũng chỉ có thể tới nơi này kết thúc. Vũ khí nóng tuy hảo, nhưng thanh âm đại cái này khuyết điểm lại là không thể tránh được, liền tính cấp họng súng trang thượng ống giảm thanh, ở an tĩnh hoàn cảnh hạ chúng thương tế phát. Thanh âm vẫn cứ là rất lớn. Nếu dùng tới thương, những cái đó bị dẫn đi tang thi thực mau liền sẽ bị kêu gọi trở về, thậm chí xa hơn tang thi đều sẽ bị dẫn lại đây. Đến lúc đó cái này tiểu khu cũng chỉ có thể trước từ bỏ, toàn bộ đội ngũ đều phải trở về triệt, chờ bên này tang thi bình tĩnh về sau lại đến. Mắt thấy một dị năng giả đã mau bị biến dị tang thi đưa đến bên miệng, một người mặc hắc bảo tử binh lính giơ lên trong tay thương, nha một cắn, liền phải nổ súng. Đúng lúc này, một đạo lưới giao gió xoay tròn từ đám người trên đỉnh đầu nhanh chóng bay qua tới, lại ở không trung đột nhiên phân tán thành vài đạo, phân biệt bổ về phía kia biến dị tăng thi bắt lấy dị năng giả mấy chỉ móc vớt. Lưới giao gió hiện tại so trước kia càng cứng hãn, vài cái tử liền chém đứt kia biến dị tăng thi sụp vừa, đem bị nó cuốn đi mấy người thả xuống dưới. ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, kia vài đạo lưới giao gió lại tụ lên, hình thành một phen đại đao hướng biến dị tăng thi thân thể chém qua đi đem biến dị tăng thi từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Mọi người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ai cũng không biết này lưỡi dao gió rốt cuộc là của ai. Sở Duyệt đứng ở đối diện lâu ngôi cao thượng, tiếp theo thao tác lưỡi dao gió chém dưa sắt rau đem dư lại tăng thi lại quét một đợt, tốt xấu làm gì năng mao hao hết dị năng giả nhóm được đến một kia nghỉ ngơi cơ hội. Nàng cung mục ly mục ca vẫn luôn là đi theo máy bay không người lái đi, cái này tiểu khu bọn họ đã đảo qua một lần, giết một con đầy người hồng toàn bộ biến dị tăng thi vốn tưởng rằng liền còn mấy chỉ thép rìu, không nghĩ tới cư nhiên còn lậu điều cá lớn. nếu không phải sở duyệt tinh thần lực vẫn luôn nhìn bên này, thật đúng là liền đem nó phong cấp sở ba bọn họ. nay chỉ biến dị tăng thi cấp bậc còn rất cao, đến có cái tam giai mau đến tứ giai, cũng không biết nó ăn gì thăng cấp. bọn họ này đó dị năng giả, trừ bỏ sở ba bị sở duyệt mạnh mẽ lên tới nhị giai tới hạng ngoại, mặt khác dị năng giả phần lớn còn ở sơ giai thượng bồi hồi, phải đối phó cái này biến dị tăng thi liền khó khăn một không cẩn thận phải bị ăn luôn mấy cái. Nguy hiểm giải trừ, dị năng giả nhóm hơi chút nghỉ ngơi một chút sau, đại bộ phận lại chạy tới tiếp theo cái tiểu khu. Bọn lính bắt đầu tiến trong lâu tìm người sống sót, mỗi đống lâu đều xứng hai cái dị năng đội người, đem hàng hiên dàn tăng thi chém giết hầu như không còn, từng cái gõ cửa kêu bên trong người chạy nhanh ra tới, đi dưới lầu lên xe. Trong phòng cầm dao nữ hải kia thấy quân nhân nhóm vào chính mình này đống lâu, chạy nhanh đứng lên, tùy tiện thu thập một chút, cầm dao liền hướng cửa đi đến. Nàng lấy hết can đảm mở cửa đi ra ngoài, giơ lên đao liền chiều nghe được thanh âm hướng nàng vọt tới tang thi chém qua đi. Tuy rằng đao chém vào tang thi trên người, nhưng lại không chém chúng nó đầu. Tang thi căn bản là không quản chém vào trên người đao, há mồm liền chiều nữ hải cổ tấp tới. Nữ hải vội vàng ném xuống đao sau này lui, nhưng giờ phút này vừa mới phồng lên dũng khí biến mất, sức lực cũng đã biến mất, nàng liên tiếp lui đều lui bất động. Đúng lúc này lối thoát hiểm bị đẩy ra một sĩ binh liếc mắt một cái liền thấy được bị tang thi đổ ở trong góc nữ hải, theo trường đao dơ lên, tang thi đầu liền rơi xuống đất, thực mau hàng hiên cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ. sắt tang thi binh lính nhìn đến tang thi trên đầu vai kia đem dao phay, liền minh bạch nơi này phát sinh sự tình. hắn duỗi tay đem kia đem dao phay rút ra, một tay đem nữ hải từ trên mặt đất nhấc tới tới, cười nói: cô nương, dũng khí không tồi. bất quá lần tới sắt tang thi nhớ rõ chiếu đầu chém, đao cầm, theo thang lầu đi xuống. Màu chóng lên xe. Nữ Hải tưởng cảm ơn cái kia binh lính, chính là hắn đã đi chụp tiếp theo Gia Môn. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Nữ Hải cũng không hảo cái dầy, quay đầu cắn răng run rẩy chân bái thang lầu đi xuống dưới đi. Gõ cửa binh lính mỗi nhà chỉ chụp vài cái, nghe nghe bên trong động tĩnh, không ai theo tiếng liền trực tiếp tiếp theo hướng trên lầu bò. Gõ cửa gõ không khai, bọn họ cũng sẽ không đi cậy môn. Đại loa thông chi lâu như vậy, dưới lầu cũng đánh một trận, liền tính là lại suy yếu người. Thời gian dài như vậy bò cũng nên có thể bò tới cửa. Phần 175 Tựa như vừa mới cái kia muội tử, người đều suy yếu thành như vậy, còn có thể mở cửa ra tới chém tang thi phối hợp bọn họ hành động. Mà có chút người lại có tay có chân lại còn muốn cùng bọn họ nói chuyện điều kiện mới bằng lòng rời đi, cũng không biết đầu góc như thế nào lớn lên. Căn cứ trường nói, lần này cứu hộ, là tận lực đem sở hữu có thể cứu người đều cứu, nhưng là gặp được không phối hợp, cũng không cần miễn cưỡng. Cho nên gặp được người như vậy, Bọn họ đều trực tiếp liền đi rồi. Ai có đi hay không, đại cứu hộ liền lúc này đây, về sau căn cứ dùng vũ khí hạng nặng rửa sạch tang thi thời điểm đừng hối hận là được. Kết quả bọn họ vừa đi, những người đó cũng gì điều kiện đều không nói, dẫn theo bao liền theo đi lên, chạy trốn bay nhanh, giống như sợ không đuổi kịp dường như. Cứu hộ đội ngày này nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, chẳng những đem thành Tây này hai con phố người sống sót đều cứu ra tới, còn nhiều quét hai cái cư dân khu. Không nghĩ tới trong thành còn có nhiều như vậy người sống sót. Hôm nay vận hồi căn cứ người sống sót thế nhưng có 2.000 nhiều người, lập tức liền đem phía trước thật vất vả kiến tốt ký túc xá đều trụ đầy, còn có không ít người chỉ có thể ở trên đất chống chất liệu. May mắn hôm nay thu thập đến vật tư cũng đủ nhiều, trong căn cứ hiện tại cũng có mấy đài tỉnh thủy khí, hơn nữa dị năng giả phóng thủy, tạm thời an bài vẫn là không có vấn đề. Vào lúc ban đêm, căn cứ liền tuyên bố, ngày mai liền phải an bài này đó người sống sót bắt đầu làm việc xây nhà. Mắt thấy thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, tổng trụ lều sao được. Hôm nay tham gia hành động mọi người đều mệt đến không được, đặc biệt là dị năng giả, sở ba về đến nhà cả người đều mục. Cũng may hắn còn có cái tiểu áo đông, cho hắn bưng trà đổ nước thả lỏng cơ bắp, hứng thú tới còn cho hắn điện lập tức, tại chỗ đem sở ba điện đến thăng lên tăm dài. Trưng 299 dị năng thức tỉnh mấu chốt. Sở duyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ là nghĩ sở ba là kim hệ dị năng. Dùng nho nhỏ điện lưu đạo một chút trong thân thể năng lượng, khả năng sẽ làm hắn khôi phục đến mau một ít, không nghĩ tới thế nhưng còn cho hắn đem cấp bậc cấp thang lên đi. Bất quá này cũng có khả năng cùng nàng hôm nay hấp thu rất nhiều tinh hạch có quan hệ. Mục ca hiện tại không nóng nảy khôi phục thân thể, cũng không hề mạo hiểm ăn tinh hạch. Hắn không gian là không có cách nào giống sở duyệt không gian như vậy có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, cho nên hắn hấp thu năng lượng đắc dụng thân thể của mình tới. Hơn nữa mục ca ăn này đó tinh hạch cũng là có thể cho hắn đương cái thuốc bổ lại không thể giao cho hắn tự thân này đó năng lượng dị năng. Này đó năng lượng cùng thân thể hắn mật không thể phân, cho nên lúc trước thực nghiệm căn cứ chịu dị năng dịch, cơ hồ đem mục ca người đều rút cạn. Nhưng sở duyệt hấp thu tinh hoạch, sở hữu năng lượng đều tụ tập ở trong không gian, sử dụng tới không hề trở ngại, càng sẽ không có mục ca cái loại này bị năng lượng căng bạo thân thể cảm giác. Đây là sở duyệt không gian cùng mục ca không gian căn bản nhất khác nhau. Mục ca rất tường biết, sở duyệt cái này không gian cực hạn rốt cuộc ở nơi nào Cho nên bọn họ hôm nay lộng tới tinh hoạch tất cả đều cấp sở duyệt hấp thu, sở duyệt tưởng chừa chút cũng chưa lưu thành. Nàng hiện tại liền cảm giác chính mình năng lượng dư thừa, tùy thời đều có thể phát ra một đại sóng cái loại này. Chờ sở mẹ tan tầm, người một nhà lại tiến không gian nhìn nhìn ngày hôm qua gieo hạt giống, không nghĩ tới trong không gian miếng đất kia đều đã trở nên xanh mượn, sở hữu hạt giống đều đã phát ra mầm. Nộn xinh xinh, mộc khả quan thật sự. Sở mẹ đặc biệt hưng phấn, nàng loại nhiều năm như vậy tiểu thái còn chưa từng có như vậy thành công quá. Máu tự mang chồng trọt gen ngo ngoe rục dịch, sở mẹ lôi kéo sở ba liền phải lại khai một miếng đất. Sở ba thế nhưng còn đồng ý, hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước mẹ đến bỏ không đứng dậy chật vật dạng. Cuối cùng vẫn là sở duyệt nói chính mình có thể cho quần cuộn cùng con tê tê khai hoang, mới đem sở mẹ khuyên ra không gian đi ngủ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm, căn cứ đoàn xe lại bắt đầu tân một vòng cứu hộ. Bất quá hôm nay dị năng giả nhóm tinh thần rõ ràng so ngày hôm qua muốn kém một ít, đương nhiên bị nữ nhi cấp khai tiểu táo sở ba ngoại trừ. Trải qua ngày hôm qua cả ngày cao cường độ phát ra, rất nhiều người đều còn không có khôi phục lại, hôm nay tiến độ liền phải so ngày hôm qua chậm một chút. Sở duyệt vẫn là cùng mục ly mục ca đi ở máy bay không người lái mặt sau, chọn cái loại này tương đối lợi hại khó chơi biến dị tăng thi đánh. Bất quá hôm nay này một mảnh tựa hồ cũng không có ngày hôm qua biến dị tăng thi nhiều. Nửa buổi chiều thời điểm. Sở duyệt ở một nhà tiểu khách sạn phía trước vừa mới sát xong một con sẽ ẩn hình tăng thi, đang ở đào tinh hay khi, liền nghe được có người kinh hỉ mà kêu tên nàng. Sở duyệt quay đầu nhìn lại, là ăn mặc hắc bảo tử lưu cảnh thần cùng một đám nàng không quen biết binh lính. Nàng có chút kỳ quái, tuy rằng nàng sát này chỉ biến dị tăng thi hoa điểm thời gian, nhưng theo lý thuyết hiện tại lại đây hẳn là sở ba bọn họ những cái đó dị năng giả nha, hiện tại như thế nào sẽ là này đàn binh lính lại đây? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Dị năng đội người đâu. Sở duyệt vài bước đi đến lưu cảnh thần bên cạnh, ngữ khí có chút cấp hỏi. Nay chỉ biết ẩn hình biến dị tăng thi cấp bậc rất cao, nhưng lại so với só cẩu. Ở máy bay không người lái quá khứ thời điểm vừa động cũng chưa động, thẳng đến sở duyệt ba người từ nó trước mặt quá thời điểm nó mới đột nhiên chạy trốn ra tới, thiếu chút nữa cắn mục ly một ngụm. Mục ly nhìn không thấy nó, mục ca thân thủ không quá linh hoạt, cho nên sở duyệt liền làm cho bọn họ hai cái đi phía trước, chính mình một người lưu lại nơi này đối phó ẩn hình tăng thi nay chỉ ẩn hình tang thi chẳng những sẽ ẩn hình, lại còn có rất giàu hoạt, cư nhiên còn sẽ dương đông kích tây. Sở duyệt vì giải quyết nó cũng phí chút sức lực, thậm chí ở nó ẩn hình khi không thể không tập trung sở hữu lực chú ý đi tìm nó tung tích. Vì thế mặt sau đội ngũ nàng cũng có trong chốc lát không có chú ý. Sở Ba tại đây đoạn thời gian thế nhưng liền không theo kịp, nàng vừa mới dùng tinh thần lực đảo qua, cũng không nhìn thấy Sở Ba ở chung quanh, trong lòng nhịn không được có chút hoảng. Lưu Cảnh Thần cười cười, nhấc tay lại đao, nói. Dị năng đội hôm nay tiêu hao dị năng quá nhanh, bổ sung dị năng cũng bổ không thượng, bị triệu hồi đi nghỉ ngơi, chúng ta là bị điều lại đây rửa sạch tăng thi. Ngươi, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta gần người vật lộn vẫn là thực không tồi. Sở duyệt nghe lưu cảnh thần nói như vậy, vội vàng điều động tinh thần lực hướng hồi trình trên xe tìm đi, rốt cuộc tìm được rồi sở ba. Dị năng giả nhóm bởi vì dị năng tiêu hao quá mức quá độ, rất nhiều người đều không có sức lực, liền tính dùng tinh hạch cũng nhất thời hoan bất qua tới. Sở ba tình huống muốn hảo điểm, bất quá cũng không hảo đi nơi nào. Hôm nay dị năng đội người trình độ giảm xuống, đại bộ phận thời điểm đều là hắn đỉnh ở phía trước, chống được hiện tại cũng có chút chịu đựng không nổi. Sở Duyệt nhìn đến ba ba không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn múa may đại đao chém tang thi lưu cảnh thần nói. Nhìn ra được tới, là thực không tồi. Vừa mới Sở Duyệt ở giải quyết ẩn hình tang thi thời điểm, thứ đồ kia nháo ra không nhỏ động tĩnh, này một mảnh tang thi lại bị thanh âm hấp dẫn một bộ phận lại đây. Hiện tại này phố Tang Thi còn rất dày đặc. Sở Duyệt thấy lưu cảnh thần tuy rằng ăn mặc hắc bảo tử, Tang Thi sẽ không chủ động công kích bọn họ, nhưng bọn hắn chỉ dùng đao, nhiều như vậy Tang Thi sắt lên vẫn là có chút cố sức, liền canh chừng nhận thả đi ra ngoài, rút bọn hắn trước thanh một đợt Tang Thi lại nói. Sở Duyệt lưới dao gió ở Tang Thi đàn trung qua lại xuyên qua, lưới dao gió trải qua địa phương, Tang Thi liền ngã xuống một tầng lớn, đem một đao một đao chém Tang Thi các binh lính xem đến thiếu chút nữa đã quên trong tay động tác. Lưu cảnh thần một bên chém tang thi, một bên tiến đến sở duyệt bên người, lặng lẽ hỏi sở duyệt. Sở duyệt, ngày hôm qua cái kia trong tiểu khu xúc tua quái là ngươi giết đi. Sở duyệt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, chuyện này nàng vốn dĩ cũng không muốn gạt. Lưu cảnh thần thấy sở duyệt gật đầu, cao hứng đến đôi mắt đều cười mị, quay đầu bổ một cái tang thi, có chút kích động mà nói. Ta liền nói sao, ta vừa thấy kia canh chừng nhận liền biết nhất định là ngươi. Ta cùng bọn họ nói bọn họ còn chưa tin, lúc này có thể tin đi. Sở Duyệt nhìn hắn vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn như bây giờ một bên sát tang thi, một bên nói chuyện, cũng không biết có mệnh hay không a. Hôm trước căn cứ cho chúng ta ban đã phát tinh hoạch, ta ăn sau gì phản ứng đều không có, có phải hay không chính là nói ta không thể thức tỉnh dị năng a? Lưu Cảnh Thần chém phiên hai cái tang thi, gắt gao đi theo Sở Duyệt phía sau, lo lắng suốt ruột hỏi Sở Duyệt. Hắn là thật muốn thức tỉnh dị năng a. Nếu là thức tỉnh rồi dị năng. Nói không chừng về sau hắn cũng có thể trở nên cùng Sở Duyệt giống nhau lợi hại. Không nhất định, có lẽ là bởi vì mỗi người thể chất không giống nhau, yêu cầu tinh hạch thuộc tính cũng không giống nhau, khả năng ngươi ăn kia viên tinh hạch cùng thân thể của ngươi thuộc tính không hợp. Cái này ý tưởng là Sở Duyệt tự cấp Sở Mẹ thức tỉnh dị năng thời điểm nghĩ đến, nhưng vẫn luôn không có được đến quá nghiệm chứng. Chương 300 thất cơ người. Sở Duyệt đời trước liền có rất nhiều người thử qua dùng ăn tinh hạch phương thức thức tỉnh dị năng, nhưng chỉ có rất ít người có thể thức tỉnh thành công. Có chút người ăn rất nhiều viên đều không có biện pháp thức tỉnh dị năng, có chút người lại ăn mấy viên thậm chí có ăn một viên là có thể thức tỉnh, tất cả mọi người cảm thấy cái này tỷ lệ rất là huyền huyễn. Nhưng sở mẹ ăn một hệ tinh hoạch, năng lượng lại ở trong thân thể giữ lại không được, chính là gặp được thủy hệ năng lượng khi nàng lại sẽ chủ động hấp thu. Sở duyệt tưởng, nếu lúc ấy nàng cấp mụ mụ ăn chính là thủy hệ tinh hoạch, nói không chừng nàng là có thể trực tiếp thức tỉnh dị năng. Chuyện này nếu lại tưởng thâm một chút có thể hay không kéo dài đến bị tang thi chảo thương nhân thân đi lên đâu, có thể hay không tang thi cũng là có thuộc tính, nếu may mắn mà bị cùng thuộc về chính mình thân thể thuộc tính tang thi chảo thương, liền có khả năng sẽ thức tỉnh dị năng, phản chi liền sẽ biến thành tang thi. nhưng này đó đều chỉ là sở duyệt phỏng đoán, còn chưa từng có đi thử quá có phải hay không thật sự. vừa mới nhất thời khẩu mau nói ra, kỳ thật ngẫm lại, cũng không phải không thể ở lưu cảnh thần trên người thử xem, dù sao liền tính ăn sai rồi, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Vì thế Sở Duyệt giòn lại nói tiếp, "Nếu không như vậy, chờ ngày nào đó ngươi có rảnh lại đây tìm ta, ta giúp ngươi xem một chút ngươi là cái gì thuộc tính thể chất." "Hảo, ta đây hôm nay buổi tối liền đi tìm ngươi, ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi đêm nay nhất định phải chờ ta a." Lưu Cảnh Thần cao hứng mà thiếu chút nữa kêu lên, giống như hắn đã thức tỉnh rồi dị năng dường như. Sở Duyệt vội nói, "Ta cũng không xác định có phải hay không thật sự có thể, chỉ có thể là thử một lần." "Ta biết." Lưu Cảnh Thần gật đầu, nhìn mặt sau đoàn xe đã qua tới, nhưng Tang Thi còn không có sát xong, chạy nhanh nhắm lại miệng, ra sức sát khởi Tang Thi tới. Kia Trường Đao Vũ đến uy vũ sinh phong, giống như có dùng không hết sức lực dường như. Lưu Cảnh Thần ở chấp hành nhiệm vụ, Sở Duyệt cũng tưởng mau chóng đi phía trước tìm mục ca bọn họ, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, chờ buổi tối gặp mặt rồi nói sau. Tang Thi giết được không sai biệt lắm, Sở Duyệt cùng Lưu Cảnh Thần nói thanh nàng muốn đi phía trước, liền xoay người đi phía trước đi đến, mặt sau Lưu Cảnh Thần đe nặng giọng nói hô. Sở Duyệt, ta nhất định sẽ thức tỉnh dị năng. Ta cũng muốn trở nên giống ngươi giống nhỏ cường. Sở Duyệt từ bên cạnh cửa hàng vài bước leo lên ngôi cao nóc nhà, quay đầu lại đối hắn nói. Sẽ. Chính ngươi cẩn thận. Dị năng giả rút về làm rửa sạch tang thi nhiệm vụ trở nên càng thêm gian nan. Cho dù là sở Duyệt bọn họ ở phía trước đã đem biến dị tang thi không sai biệt lắm đều giết chết, hôm nay cứu hộ nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Sở Duyệt ở đoàn xe trở về đi thời điểm cũng đi theo tan t Lái xe mang theo mục ly cùng mục ca về trước căn cứ. Về đến nhà, nhìn đến mệt đến có chút hư thoát sở ba, sở duyệt liền lại bắt đầu cho hắn tùng gân cốt, đem sở ba điện đến ngao ngào, ngào kìa. Hôm nay tinh hoạch cấp bậc đều không tồi, sở duyệt cảm giác chính mình không gian năng lượng càng ngày càng mãn, có điểm muốn phát tiết cảm giác. Nàng ở chậm rãi thử cấp sở ba trước phân cái tiểu không gian ra tới, nhưng cái này phân tiểu không gian thật đúng là không phải dễ dàng sự. Cứ việc mục ca đem hắn phân tiểu không gian phương pháp nói cho nàng. Nhưng muốn thật sự phân ra tới thật đúng là không phải một chút sự, trách không được lúc trước mục ca chỉnh hơn nửa năm mới chỉnh ra tới. Ăn qua cơm chiều, sở duyệt ở cửa đợi một hồi lâu, đều không có nhìn đến lưu cảnh thần bóng dáng. Hắn không phải nói đêm nay sẽ tìm đến chính mình thí nghiệm thể chất sao. Thời gian này bọn họ hẳn là có thể tự do hoạt động đi. Chẳng lẽ hắn đã quên? Sở duyệt cắn chặt răng, tính, chỉ có thể hôm nào đi tìm người khác thử một chút. Nếu có thể chứng minh nàng cái này ý tưởng là đúng. Điều ít nhất có thể làm quân đội binh lính chuẩn xác mà an tinh hạch thức tỉnh dị năng. Rốt cuộc giúp bọn hắn thử một chút là cái gì thể chất chuyện này, đối sở duyệt tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Đến lúc đó, còn sợ sát tang thi thời điểm dị năng giả không đủ nhiều sao? Phần 176. Bất quá phương pháp này đối người thường tới nói khả năng tác dụng cũng không lớn. Đầu tiên người thường muốn đạt được một viên có nhan sắc tinh hạch cũng không dễ dàng. Có nhan sắc tinh hạch muốn biến dị tang thi mới có. Có lẽ có người cả đời đều không thấy được một viên có nhan sắc tinh hoạch, càng đừng nói phù hợp chính mình thuộc tính. Bình thường tinh hoạch chính là một cái nhan sắc, liền càng không hảo phân biệt. Sở duyệt vào cửa không nhiều lắm một lát, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng còn tưởng rằng là lưu cảnh thần lại đây, chạy nhanh đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là một cái sở duyệt không quen biết binh lính, hắn đôi mắt đỏ bừng mà nhìn sở duyệt hỏi. Xin hỏi, ngươi là sở duyệt sao? Sở duyệt gật đầu, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Ta là sở duyệt, xin hỏi ngươi là. Ta kêu Trần Thịnh, là lưu cảnh thần thác ta tới tìm ngươi, hắn làm ta nói cho ngươi, thực xin lỗi, hắn thất ước. Trần Thịnh nói tới đây, nhịn không được nghẹn ngào lên, hắn cắn răng nhịn xuống, quay đầu liền trở về đi. Từ từ, phát sinh chuyện gì? Hắn hiện tại. Thế nào? Sở duyệt đi theo đuổi theo ra đi, giữ chặt binh lính hỏi. Hắn hiện tại ở bệnh viện, bác sĩ nói hắn thương thế quá nặng, nếu là ở trước kia, có lẽ còn có thể cứu chữa. Nhưng là hiện tại loại này điều kiện. Không có biện pháp. Binh lính chịu đựng bi thương, nhìn sở duyệt vẻ mặt lo lắng bộ dáng nói. Ngươi nếu là muốn gặp hắn cuối cùng một mặt nói, hiện tại còn kịp. Tin tức này quá đột nhiên, sở duyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, buổi chiều trở về thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Đi, mang ta đi nhìn xem. Sở duyệt to mày lôi kéo Trần Thịnh hướng dưới lầu đi đến. Trên đường Trần Thịnh nói cho sở duyệt sự tình trải qua. Nguyên lai đại gia ở rút lui trở về thời điểm. Lưu cảnh thần bọn họ là phụ trách cản phía sau, chính là liền ở bọn họ mau ra khỏi thành thời điểm. Từ một cái đầu phố đột nhiên chạy ra khỏi một chiếc xe việt dã, đột nhiên đánh vào quân tạm xe trên đầu. Xe việt dã xe đầu bị đâm cho hy thoái, đem quân tạm tạm ở trên đường lớn, mặt sau còn mang theo một trường xuyên tăng thi. Đại gia bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe một bộ phận người xử lý đâm hư xe việt dã, giải cứu trong xe còn sống người, một bộ phận người đi ngăn cản đã xông tới tăng thi. Lưu cảnh thần chính là đi ngăn cản tang thi, trong đó một cái, nguyên bản bọn họ ăn mặc hắc bào tử, chỉ cần không có quá lợi hại tang thi, ở tang thi đôi khiêu vũ vấn đề đều không lớn. Không nghĩ tới đâm xe vang lớn cùng xe việt giã bị đâm chết tài xế lưu huyết quá nhiều, đưa tới mấy chỉ biến dị tang thi, bọn họ đều phải rút lui, liền không lại quản cái gì thanh em lớn nhỏ, liền thượng thương cùng bom. Không nghĩ tới có một cái bom bị một cái biến dị tang thi chắn trở về, rơi xuống bọn họ trung gian, mắt thấy bom liền phải nổ mạnh. Li nó gần nhất lưu cảnh thần không chút do dự liền phát tới. Tuy rằng hắn ăn mặc hắc bào tử, thân thể mặt ngoài thương không nhiều lắm, nhưng bác sĩ nói hắn ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng chấn bị thương. Sở Duyệt ở bệnh viện hành lang trên giường bệnh, thấy được sắc mặt bạch giống tờ giấy lưu cảnh thần. Hắn cao mày an tĩnh mà nằm ở nơi đó, đôi tay đặt ở ngực, trong tay gắt gao mà nắm một cái tiểu vợ. Sở Duyệt mắt sắc mà nhận ra tới, đó là nàng lần trước cho hắn ký tên cái kia vợ. Vợ thượng đã che kín vết máu, bị hắn gắt gao mà nắm tựa hồ như vậy liền có thể giảm bớt hắn thống khổ. Mép giường ủ rũ cục đuôi mấy cái đồng đội nhìn đến sở duyệt tới, đều chủ động cho nàng nhường ra một vị trí. Mọi người đều không nói chuyện, trung quanh không khí tựa hồ đều là động lại, tràn ngập không tiếng động bi thương. Sở duyệt nhấp môi đi đến trước giường bệnh, duỗi tay cầm lưu cảnh thần cánh tay, vô số chưa khỏi hệ quang điểm từ tay nàng tâm bay ra, hướng lưu cảnh thần trong thân thể điên cuồng mà dũng đi vào. Trường 301 đây là cái kỳ tích, Bệnh viện là trong căn cứ duy nhất một cái 24 giờ đều cung cấp điện địa phương, nhưng có thể không cần điện địa phương vẫn là tận lực vô dụng. Ban đêm hành lang chỉ khai mấy cái đèn trần, ánh sáng thập phần tối tăm. Vây quanh ở giường bệnh chung quanh mọi người chỉ nhìn đến sở duyệt nắm lưu cảnh thần tay, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một trận mỏng manh nu hòa quang, đều có chút hai mặt nhìn nhau, không rõ nàng đây là đang làm cái gì. Theo chữa khỏi dị năng năng lượng tiến vào lưu cảnh thần thân thể. Lưu cảnh thần bị chấn đến cơ hồ rách nát nội tạng chẩm rãi bị chữa trị lên. Nhưng hắn biểu tình lại không có trở nên nhẹ nhàng, vẫn cứ gắt gao mà cao mày. Sở Duyệt nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực đi cảm thụ được hắn trong thân thể chữa trị trình độ, lại phát hiện hắn trong bụng có rất nhiều phía trước các nội tạng ra huyết trồng chất ở nơi đó. Đi kêu cái bác sĩ tới, đem hắn trong bụng suất huyết bên trong đều rút ra, thuận tiện đem chất lỏng bổ thượng. Sở Duyệt ngẩng đầu kêu đứng ở bên cạnh một sĩ binh. bên cạnh binh lính Bác sĩ đều nói Lưu Cảnh Thần không cứu, đi kêu bác sĩ lại đây có ích lợi gì. Cái này binh lính cũng là hôm nay cùng Lưu Cảnh Thần một đội, hắn tuy rằng nhìn đến sở duyệt sát tang thi rất lợi hại, nhưng hiện tại là cứu người, cũng không phải là muốn thế nào liền thế nào. Chỉ là không đợi hắn hỏi ra tới, đứng ở giường đuôi Khương Duệ cũng đã xoay người hướng bác sĩ phòng trực ban chạy tới, một bên chạy một bên hô. Bác sĩ, bác sĩ, rút máu. Chuyên dịch. Hắn được cứu rồi. Khương Duệ là tận mắt nhìn thấy Sở Duyệt lửa đốt không chung, bị Sở Duyệt dùng lôi điện từ biến dị con rơi trong miệng cứu tới người. Hắn đương nhiên tin tưởng nàng a. Đối với bọn họ cái kia tiểu đội người tới nói, Sở Duyệt là thần giống nhau tồn tại a. Một cái đeo mắt kính bác sĩ bị Khương Duệ liền lôi túm mảnh đất lại đây, nghe nói là cho lưu cảnh thần chịu trong bụng tích huyết, tức khắc tức giận mà nói. Hô nháo cái gì? Hắn nội tạng cơ hồ đều bị đánh rách tả tơi, liền tính là ở mạng thế trước, loại thương sống sót hy vọng đều không lớn chúng chi là hiện tại. Hắn chính là lúc trước cấp lưu cảnh thần kiểm tra bác sĩ Triệu, cái này binh lính thương tình thế nào hắn như thế nào sẽ không biết. Nhìn một đám bọn lính trên mặt hy vọng biến thành thất vọng, hắn trong lòng cũng nhịn không được đau xót. Này đó quân nhân đều là vì căn cứ, vì may mắn còn tồn tại nhân loại ở vào sinh ra tử, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều hy vọng chính mình có thể cứu hắn. Bác sĩ Triệu thở dài một hơi, mềm hạ thanh âm khuyên nhủ: Ta biết đại gia đối chiến hữu như vậy hy sinh không tiếp thu được. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Bác sĩ, ta có nắm chắc cứu hắn, thì ngươi giúp ta cho hắn đem tích huyết rút ra, cho dù chết mã đương ngựa sống y thì chúng ta lại làm một lần nỗ lực lên. Sở duyệt đánh gây bác sĩ Triệu nói, ánh mắt kiên định mà nhìn hắn đôi mắt nói. Bác sĩ Triệu há miệng thở dốc, rốt cuộc không lại cự tuyệt, ta đi lấy đồ vật. Bác sĩ Triệu thực mau liền đem đồ vật cầm trở về, cấp lưu cảnh thần đem trong bụng tích huyết đều rút ra. Cũng là hai ngày này, bệnh viện người bệnh người bệnh so thường lui tới thiếu rất nhiều, bằng không hắn thật đúng là không thời gian này. Lưu cảnh Thần hô hấp càng ngày càng vững vàng, như chặt mày cũng chậm rãi buông ra. Bác sĩ triệu cẩn thận mà lại cho hắn kiểm tra rồi một lần, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Sao có thể, người rốt cuộc dùng biện pháp gì? Như vậy nghiêm trọng nội thương, chịu cái tích huyết là có thể hảo. Sở duyệt không hồi hắn vấn đề này, mà là tiếp tục để yêu cầu. Hắn hiện tại quá hư nhược rồi vẫn là cho hắn thua cái dịch bổ sung một chút năng lượng đi. Bác sĩ Triệu trong mắt lóe nghi hoặc, nhưng xem Lưu Cảnh Thần sinh mệnh đặc thù sắc thật càng ngày càng tốt, gật gật đầu vẫn là đi lấy chút dược lại đây, tính toán cho hắn thua thượng. Hiện tại trong căn cứ dược vật cực kỳ thiếu, ở xác định Lưu Cảnh Thần đã không cứu sau, bệnh viện liền không lại cho hắn dùng dược. Dược cũng chỉ có như vậy một chút, nếu dùng ở chỉ có thể chờ chết nhân thân thượng, như vậy để lại cho còn có hy vọng khôi phục người dược liền ít đi. Làm như vậy có lẽ thực tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn nhân viên y tế trong lòng lại làm sao không dày vò. Nhưng tại đây loại vật tư cực kỳ khuyết thiếu thời điểm, này đó đều là không có biện pháp xử. Bác sĩ Triệu thực mau trở lại, một bên ghim kim một bên lại hỏi sở duyệt. Cô nương, ta có thể hỏi hỏi ngươi này đến tột cùng dùng chính là biện pháp gì đem hắn cứu trở về tới sao? Ta vừa mới nghe xong một chút, hắn này các nội tạng cơ bản đều đã khôi phục bình thường. Ngươi, ngươi là có cái gì đặc hiệu dược sao? Bác sĩ Triệu hỏi cuối cùng một câu khi. Trâm đã chặt xong rồi, hắn quay đầu lại nhìn Sở Duyệt, mắt kính sau đôi mắt lóe chở mông quang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có lợi hại như vậy đồ vật. Liên tính là ở mạn thế trước, như vậy thương giải phôi thành công sau, cũng đến ở ị cụ đái rất dài một đoạn thời gian, quan sát thuật sau khôi phục tình huống. Nhưng hiện tại gần hơn một giờ, trong thân thể các bộ phận tổn thương liền đều hảo đến giống không bị thương giống nhau. Này quả thực chính là cái kỳ tích. Nếu thật sự có loại này dược. Kêu bệnh viện mỗi ngày không biết muốn thiếu chết bao nhiêu người. Sở duyệt nhìn bác sĩ Triệu, nàng biết hắn hỏi chính mình lời này sau lưng ý tứ, nhưng nàng hiện tại còn không nghĩ trả lời hắn. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái có chút điên cuồng ý tưởng, chính là muốn hay không thật sự đi làm, nàng còn có chút do dự. Bác sĩ, ngươi nói thật, đại lưu không có việc gì. Vây quanh ở mép giường các binh lính nghe được bác sĩ Triệu nói lưu cảnh thần đã hảo, nhịn không được có chút không thể tin được hỏi. Bác sĩ Triệu gật gật đầu. Quay đầu lại đối vây quanh ở giường bệnh chung quanh các binh lính nói, hắn sát thật hảo, các ngươi có thể yên tâm. Đại gia nghe xong bác sĩ triệu khẳng định trả lời, đều đầy mặt vui sướng, sôi nổi tạ sở duyệt, tạ bác sĩ triệu. đương nhiên chủ yếu vẫn là cảm tạ sở duyệt, tuy rằng không biết nàng là như thế nào cứu người, nhưng nàng chính là đem lưu cảnh thần từ diêm vương trong tay cấp cấp về. Thấy lưu cảnh thần đã không có gì sự, sở duyệt liền cùng mọi người cáo biệt, đứng dậy trở về đi. Bác sĩ triệu muốn ngăn lại sở duyệt. Nhưng hắn sao có thể ngăn được nàng, mấy cái lắc mình chi gian, sở duyệt liền lướt qua bác sĩ triệu ra bệnh viện. Sở duyệt ở trong căn cứ tùy ý dạo hướng ra đi, thuận tiện tưởng đem trong đầu ý tưởng loát một loát. Ban ngày khí thế ngất trời trong căn cứ hiện tại đã là một mảnh yên tĩnh, ăn đều ăn không đủ no thời điểm, vì tiết kiệm thể lực, mọi người đều sớm mà liền nghỉ ngơi. Tân kiến một loạt trong ký túc xá, mơ hồ truyền đến một cái tiểu hài tử đứt quãng tiếng khóc. Trường 302 sở duyệt quyết định. Sở duyệt đem tinh thần lực hướng bên kia thăm qua đi, ở một cái trong ký túc xá thấy được một cái hai tuổi tả hữu tiểu nam hài bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. hai tử thực gầy, nữ nhân cũng thực gầy, hài tử tựa hồ không muốn làm nữ nhân ôm hắn, nhưng là lại tránh bất động, liền lớn tiếng khóc nháo đều làm không được, chỉ có thể ra bên ngoài phiết tiểu thân mình, thường thường mà khóc một tiếng. Nữ nhân nhẹ giọng hống, nhưng như thế nào cũng hống không tốt. nay một gian trong phòng ở mười mấy người, đại bộ phận người đều lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng hài tử lao khóc. Lại như thế nào ngủ được đâu. Một nữ nhân hôm mà ngồi dậy, đối kia mang hải tử nữ nhân nói nói. Ngươi đừng làm cho hắn khóc, cầu xin. Như vậy thường thường mà hư vài tiếng, ngươi làm chúng ta còn như thế nào ngủ. Mang hải tử nữ nhân cũng thực bất đắc dĩ, nói. Ngượng ngùng a, Ta hôm nay là ngày đầu tiên dẫn hắn, ban ngày còn hảo. Buổi tối hắn liền hoàn toàn không cần ta mang theo, luôn muốn đi tìm mẹ nó. Ai? Vậy ngươi khiến cho hắn đi tìm mẹ nó a, ngươi lại mang không được làm gì còn muốn mang. Chính mình đều mau chết đói còn mang cái hài tử ngươi cho rằng Tức giận nữ nhân lời nói còn chưa nói xong Bị bên cạnh trên giường một cái tóc ngắn nữ nhân lôi kéo Nhỏ giọng nói cho nàng Đừng nói nữa Đứa bé kia không thân nhân Cách này căn cứ từ thành lập đến bây giờ Tổng cộng cũng không có mấy cái hài tử Đều là từ chính bọn họ cha mẹ thân nhân mang theo Hai ngày này bắt đầu Mới ở cứu hộ quá trình cứu ra một ít hài tử Một người thân cũng không có hài tử Chỉ có hai cái Hiện tại điều kiện này Cấp hai đứa nhỏ kiến cái cô nhi viện phí tổn quá cao, căn cứ trưởng khiến cho người ở người sống xót hỏi, có hay không nguyện ý chiếu cố hải tử người. Mang hải tử nữ nhân chính là tự nguyện đem đứa nhỏ này tiếp nhận tới dưỡng. Kia, kia cũng không thể làm hắn như vậy xảo a Tức giận nữ nhân nhẹ nhẹ tuy rằng vẫn là bất mãn, thanh âm lại nhỏ rất nhiều. Tóc ngắn nữ nhân thở dài, nói. Hắn là quân đội hôm nay từ trong thành mang về tới. Nghe nói phát hiện hắn thời điểm, mẹ nó đã biến thành tăng thi. Đem chính mình cột vào cửa nhà, trên cổ viết khối đại thẻ bài, thẻ bài thượng viết, bên trong có hài tử, thỉnh cứu cứu hắn. Tức giận nữ nhân mày nhăn lại, nói, nàng như thế nào như vậy xuẩn? Nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Phần 177. Có biện pháp nào đâu? Nàng chính mình đều biến thành tang thi, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Như vậy tiểu nhân hài tử, liền tính không gặp đến người xấu, cũng sớm hay muộn đến đói chết, có người phát hiện hắn ít nhất còn có ti hy vọng tóc ngắn nữ nhân thở dài một hơi nhẹ giọng nói nghe nói mẹ nó phỏng chừng là đi ra ngoài tìm ăn thời điểm bị cắn chống đem đồ vật cho hắn mang về sau mới biến tăng thi quân nhân mở cửa đi vào thời điểm hắn liền ngồi ở cửa nói ở cùng mụ mụ trốn miêu miêu hắn biết mụ mụ liền tránh ở ngoài cửa mặt tức giận nữ nhân lau một phen đôi mắt nghĩ nghĩ từ trong túi nhảy ra một mảnh bánh quy từ thượng phô phiên đi xuống đem bánh quy đưa cho nữ nhân ngạnh thanh em nói tổng như vậy cũng không phải biện pháp ta xem hắn chính là đói Ngươi cho hắn ăn một chút gì hẳn là thì tốt rồi. Mang hải tử nữ nhân vội vàng cự tuyệt, các nàng đều là hai ngày này mới đến căn cứ, mỗi người đều là bị đói sợ. Trong căn cứ đầu năm ngày đều sẽ phát chút ăn, nhưng cũng chỉ là ăn cái lửng dạng, về sau phải nhờ vào chính mình làm việc mới có thể bắt được tích phân đổi ăn. Mang hải tử nữ nhân nói chính mình bởi vì mang theo đứa nhỏ này, căn cứ còn nhiều đã phát ăn cho nàng, không thể lại muốn người khác. Tức giận nữ nhân đem bánh quy hướng nàng trong lòng ngược một tắc, không nói nữa xoay người trở về thượng phu tóc ngắn nữ nhân cũng tìm non nửa cái bánh mì xuống giường đưa cho mang hải tử nữ nhân trong ký túc xá những người khác cũng sôi nổi ngồi dậy cầm vài thứ cấp mang hải tử nữ nhân nữ nhân không chịu muốn tưởng đem hải tử buông đem này đó ăn còn cho lại ra lại bị đối diện giường một cái trung niên nữ nhân ngăn cản người cầm đi hải tử phát kia một phần ta thấy liền hai cái mềm bánh mì một hộp lại, người đem chính mình ăn cũng phần lớn đều cho hắn ăn lại nói lúc ấy ở trên xe Quân nhân hỏi ai có thể hỗ trợ mang một chút hài tử khi, ngươi cũng không biết mang đứa nhỏ này còn có trợ cấp, nhưng ngươi vẫn là tiếp đứa nhỏ này. Liên hướng cái này, ngươi có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Trung niên nữ nhân thanh âm thấp thấp, mang theo một tia thương cảm. Nàng hài tử ở tang thi bùng nổ ngày đó còn ở đi học, chờ nàng liều mạng tới rồi trường học, nàng bảo bối đã biến thành một khối tang thi. Nàng khi đó muốn chết tâm đều có, nhưng vẫn là còn sống. Nhìn con ở khóc lóc nam Hải. Trung niên nữ nhân sờ sờ đầu của hắn nói. Hải tử, đừng khóc, về sau chúng ta đều là ngươi mụn mụ, mụ. Ngươi muốn sớm một chút hiểu chuyện, thế đạo này, nhưng dung không dưới ngươi tùy hứng. Trung niên nữ nhân nói âm vừa ra, một nữ nhân khác cũng đi theo nói. Đối. Về sau, chúng ta cùng nhau dưỡng hắn, mười mấy người, chẳng lẽ còn dưỡng không lớn một cái hải tử. Hảo, cùng nhau dưỡng. Trong ký túc xá nữ nhân sôi nổi tỏ thái độ, nam hải tựa hồ cũng bị đại gia hấp dẫn, không có lại khóc. Bị dẫn hắn nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, thực mau ngủ rồi. Sở duyệt đứng ở ký túc xá không xa địa phương, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Những người này rõ ràng chính mình đều quá đến không tốt, lại vẫn là xem không được người khác chịu khổ. Người như vậy, kỳ thật ở mặt thế lúc đầu là chiếm đại bộ phận. Người xấu tuy rằng cũng có, nhưng cũng không phải toàn bộ, rất nhiều người ở cái này thời kỳ vẫn là có đạo đức điểm mấu chốt. Chỉ là sau lại theo sinh tồn điều kiện càng ngày càng khó, quân đội lại đã xảy ra đại loạn trật tự tan vỡ sau, mọi người cũng trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Sở Duyệt ngẩng đầu nhìn trong trời đêm thưa thớt mấy viên ngôi sao, trong lòng dần dần có quyết định. Về đến nhà, sở mẹ cũng đã tan tầm đã trở lại, hai vợ chồng cùng Mục Ca Mục Ly vẫn luôn đang chờ nàng trở về. Sở Duyệt nhìn đến mọi người đều ở, nhịn không được nở nụ cười, loại cảm giác này thật hạnh phúc ca. Mục Ca Mục Ly thấy nàng bình an trở về, liền đi ngủ. Sở Duyệt lại đem ba ba mụ mụ đưa tới trong không gian, xem bọn họ loại rau dưa Rau dưa đã lớn lên rất cao, đậu que mầm đều bắt đầu chịu đàng đằng. Sở Duyệt đi trong rừng trúc chém một ít cây trúc, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau cấp đậu que mầm giàn bài. Ba ba mụ mụ, ta không gian có thể cho người ta thức tỉnh dị năng, các ngươi dị năng đều là ta cấp giúp đỡ thức tỉnh. Đại gia chính bội vàng, sở Duyệt đống nhiên mở miệng đối sở mẹ nói. Sở mẹ ngẩng đầu, nhìn nữ nhi, đống nhiên lại quay đầu nhìn về phía sở ba. Sở ba cũng thực ngoài ý muốn, hắn không phải đã nói với nữ nhi. Chuyện này nhất định phải bảo mật sao Như thế nào hôm nay đột nhiên liền tìm sở mẹ thẳng thán Sở duyệt nhìn nhìn vẻ mặt ngốc ba ba mụ mụ Cười cười nói tiếp Ta hai ngày này phát hiện một cái có ý tứ sự Nếu ta tinh hạch hấp thu đến đủ nhiều Liền có thể làm năng lượng thay đổi thành một loại đồ vật Loại đồ vật này hẳn là chính là có thể cho người thức tỉnh dị năng dị năng dịch Không có bất luận cái gì tác dụng phụ dị năng dịch Chương 303 đại kết cục Sở ba sở mẹ cho nhau nhìn thoáng qua Vông trong tay đồ vật. Đi đến Sở Duyệt bên người. Sở ba ho nhẹ một tiếng, hơi hơi cau mày hỏi Sở Duyệt. Duyệt nhi, ngươi cùng ba ba mụ mụ nói cái này, là. Có cái gì ý tưởng sao? Sở mẹ cũng nhìn nữ nhi hơi trong mày, trong lòng hơi hơi có chút bất an. Sở Duyệt nhìn ba ba mụ mụ dáng vẻ khẩn trương, đối bọn họ nhấp môi cười cười, nhẹ giọng nói. Ba ba mụ mụ, ta. Ta tưởng cấp quân đội cung cấp một ít dị năng dịch. Ở Sở ba Sở mẹ kinh ngạc trên nét mặt, Sở Duyệt vội vàng giải thích nói. Phía chính phủ hiện tại sở dĩ còn không dám đối trong thành thị rất nhiều tang thi dùng vũ khí nóng, chính là bởi vì trong thành thị còn có rất nhiều người sống sót cùng cần thiết các loại vật tư. Chính là hiện tại căn cứ có thể sử dụng dị năng giả quá ít, quân đội sát tang thi tốc độ cũng chậm. Nếu là gặp được biến dị tang thi căn bản không có biện pháp, chỉ có thể thượng thương cùng bom. Nhưng như vậy động tinh đại, thương vong cũng rất lớn. Ở dị năng xuất hiện trước kia, sở hữu cứu viện đều là dùng mạng người điền ra tới. Nếu trong quân đội dị năng giả cũng đủ nhiều. Như vậy hiện tại cứu hộ kế hoạch là có thể càng mau hoàn thành. Hiện tại, là nhân loại cùng tang thi chiến đấu hoàng kim thời kỳ, nếu ta có thể cho nhân loại thực lực biến cường một ít, nói không chừng chúng ta thật sự có thể trước tiên kết thúc mà thế. Sở ba mày càng nhăn càng chặt, nghe đến đó nhịn không được đánh gây nàng nói. Duyệt duyệt, đừng nói nữa, ba ba sẽ không đồng ý ngươi đi mạo hiểm như vậy. Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không hiểu, ngươi loại năng lực này dụ hoặc có bao nhiêu đại ngươi biết không. Chuyện này... Không phải là ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Ngươi có thể nghĩ đến dùng chính mình năng lực đi cường hóa quân đội, ba ba cảm thấy thật cao hứng. Nhưng ngươi biết ngươi loại năng lực này ý nghĩa cái gì sao? Một khi bại lộ ra đi, như vậy sự tình liền không phải ngươi ta có thể khống chế. Sở ba nói này đó, sở duyệt đương nhiên biết, mặt thế ba năm, nàng gặp qua nhân tính ác so sở ba sở mẹ chỉ nhiều không ít. Đời trước quân đội kia một lần bị thương nặng sau, phía chính phủ rước thuốc lực đột nhiên liền trở nên cơ hồ đã không có không ngừng tư nhân căn cứ trật tự hỗn loạn, liền phía chính phủ căn cứ đều bị phân chia thành rất nhiều thế lực. Khi đó mọi người đã không có đạo đức điểm mấu chốt, trật tự tan vỡ, ác nhân giữa đường, thiện lương có nguyên tắc người căn bản sống không được tới. Muốn sống sót, liền phải làm chính mình trở nên máu lạnh vô tình, biêu hạn hung tàn, đem chính mình sống được giống cái dã thú giống nhau. Đời trước sở duyệt cũng đi theo hoàn cảnh như vậy, biến thành một cái liền chính mình đều không hề nhận thức máu lạnh thiết nữ tử. Đối mặt trận này nhân loại đại tai nạn, Nàng cho tới nay tưởng đều là về nhà tìm được ba ba mụn mụn, đem chính mình quản hảo là đủ rồi. Nhưng trọng sinh tới nay, gặp được người cùng sự chậm rãi thay đổi nàng ý tưởng. Nàng tuy rằng có vật tư có không gian, muốn ở mặt thế sống được dễ chịu hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng cho dù sống được lại hảo, có thể có mặt thế trước cái loại này thái bình thịnh thế an tâm cùng vui sướng sao. Sẽ đối tương lai có điều chờ mong sao. Chỉ sợ cũng chỉ là ăn no chờ chết, không hề ý nghĩa mà quá cả đời mà thôi. Nếu nàng có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi vì nhân loại người sống sót làm một ít việc, làm trọng kiến gia viên tận một phần lực, kia mới không xem như bạch bạch trọng sinh một hồi. Sở mẹ ngồi ở một bên không nói chuyện, nhìn sở duyệt trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Sở duyệt nhìn ba ba mụ mụ trong ánh mắt có đối bọn họ ấy nấy. Ta cũng biết làm như vậy khả năng thức đốc, có lẽ ta làm như vậy, không ngừng sẽ cho chính mình, thậm chí sẽ cho các ngươi mang đi nguy hiểm. Chính là, mặt thế thật sự thật là đáng sợ hơn nữa sẽ càng ngày càng đáng sợ. Không có người sẽ so sở duyệt càng biết về sau mạt thế rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhân loại sinh tồn điều kiện ở kế tiếp thời gian sẽ càng ngày càng gian nan, nguồn nước ô nhiễm không ngừng là làm mọi người uống nước gian nan, càng đáng sợ chính là xúc tiến động thực vật biến dị. Thực vật tuy rằng ở sinh trưởng tốt, chính là lại đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo độc tố, có thể ăn chủng loại thiếu chi lại thiếu. Giã ngoại bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, cũng căn bản vô pháp đại diện tích gieo trồng. Biến dị động vật kỳ thật cũng là có độc, tuy rằng chúng nó độc tố phần lớn hội tụ tập ở một chỗ, chỉ cần đem có độc tố địa phương xóa vẫn là có thể ăn. Nhưng là biến dị động vật lại không phải ai ngờ đánh là có thể đánh, thậm chí so với kia thiếu chi lại thiếu thực vật biến dị còn muốn khó được. Trong thành thị vật tư bị khóa lại dầm dạp tang thi đôi trở biến chất, có chút người tình nguyện trộm, tình nguyện đoạn, thậm chí ăn chính mình đồng loại, lại không dám mạo hiểm đi thu thập vật tư. Bọn họ cho rằng thủ căn cứ. Không đi chọc tang thi là có thể cùng tang thi lẫn nhau không phải dậy, chung sống hòa bình. Vẫn cứ cảm thấy chính mình địch nhân là mặt khác người sống sót. Nhưng nhân loại, mới là tang thi thích nhất đồ ăn A. Chờ tang thi tiến hóa đến nhất định cấp bậc đi vây công căn cứ khi, cơ hồ không có một cái căn cứ có thể để được tang thi vây thành, ngay cả quân đội đại hình vũ khí đối chúng nó tới nói đều không có quá lớn tác dụng. Tang thi số lượng là người sống sót vô số lần, một đám căn cứ ở tang thi đại quân vây quanh hạ giống như là biển rộng chung một diệp cô thuyền. Bị tang thi đại quân nhẹ nhàng một hiên liền thiên. Ở sở duyệt còn ở trên đường khi liền nghe nói đã có vài cái người sống sót căn cứ luân hãm ở tang thi đại quân trong miệng, trong đó thậm chí còn bao gồm một cái phía chính phủ căn cứ. Sau lại phía chính phủ nghiên cứu chế tạo ra dùng tinh hạch chế tạo vũ khí, bắt đầu chậm rãi đem phía chính phủ căn cứ quyền khống chế thu hồi. Đối tư nhân căn cứ cũng có uy hiếp lực, mới xem như miễn cưỡng vãn hồi rồi một ít thế cục. Nhưng rất nhiều nhân tâm kỳ thật đều minh bạch, nhân loại mỗi một cái an toàn căn cứ cùng tang thi đại quân quyết đấu đều là chuyện sớm hay muộn. Ta không nghĩ lại nhìn đến như vậy thế giới, ta tưởng lại trở lại mặt thế trước cái kia an bình cùng tốt đẹp thế giới. Ta tưởng lại nghe được trong trường học Lenken đọc sách thanh. Ta tưởng lại nhìn đến trên đường an tâm đi đường người đi đường, ta hy vọng trận này tai nạn có thể sớm ngày kết thúc. Nhưng là nếu tang thi bất diệt, nhân loại vẫn luôn như vậy nhược đi xuống, này sở hữu hết thảy, về sau đều sẽ không lại có. Tuy rằng lúc này đây, Quân đội đại diện tích dùng dị năng dịch sự bị sở duyệt trời xui đất khiến trung cấp rào thất bại, có lẽ lúc này đây sẽ không lại có quân đối kia chàng đại loạn. Nhưng liền tính xuyên hắc bào tử, cả nước mỗi ngày vẫn cứ không biết muốn chết nhiều ít quân binh. Bọn họ đều là vì nhân loại người sống sót tương lai ở trả giá chính mình sinh mệnh A. Ba ba mụ mụ. Sở duyệt trong mắt lóe nước mắt, nắm lấy sở ba sở mẹ tay, nghẹn ngào nói. Như vậy nhiều quân nhân ở trong trận chiến đấu này trả giá chính mình sinh mệnh. Ta rõ ràng có năng lực làm cho bọn họ trở nên càng cường, lại chơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, ta làm không được. Sở duyệt lắc đầu, nhìn sở ba, khóc lóc hỏi. Ba ba, làm sao bây giờ? Ta thật sự làm không được. Sở ba nhìn nữ nhi khóc thút thít khuôn mặt nhỏ, vội ruôi tay cho nàng sát nước mắt, một bên sát, một bên chính mình cũng đỏ hốc mắt, trong miệng hống nữ nhi. Bảo bối không khóc, là ba ba sai rồi. Ta duyệt duyệt là cái hảo hải tử, là ba ba không đúng. Sở mẹ dối tay một phen đem sở duyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Duyệt duyệt, không sợ. Mụ mụ ở đâu? Còn không phải là một cái dị năng dịch sao? Cho bọn hắn là được, đến lúc đó liền nói là mụ mụ, hoặc là ba ba làm ra tới là được. Không không không. Sở duyệt chạy nhanh tránh ra tới, đối sở ba sở mẹ chính xác nói. Chuyện này không thể cho các ngươi đi đỉnh. Các ngươi cũng biết, ta hiện tại thực lực vẫn là rất cường, cơ hồ là toàn hệ dị năng, liền tính gặp được chuyện gì. Ta cũng không sợ. Sở ba vô đuổi, đối sở mẹ nói. Duyệt Duyệt nói đúng, chuyện này chúng ta đỉnh không được. Chúng ta nhóm hai cái có thể làm chính là hảo hảo để cao chính mình năng lực, làm chính mình trở nên càng cường một ít, làm tốt Duyệt Duyệt hậu thuẫn, không cho nàng có hậu cố chi ưu. Nói xong lại quay đầu đối sở Duyệt nói. Duyệt Duyệt, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, chuyện này đáng giá ngươi mạo hiểm đi làm, ba ba mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi. Phần 178 Sở Duyệt gật đầu. Rồi tay ôm lấy ba ba mụ mụ, than nhẹ một tiếng, ba ba mụ mụ, cảm ơn các người. Sáng sớm hôm sau, Sở Duyệt liền đi tìm nghiêm Cách, mang nàng đi gặp Diệp căn cứ trưởng cùng Long viện sĩ. Nói cho bọn họ chỉ cần cho nàng cũng đủ tinh hoạch, nàng liền có thể đem tinh hoạch biến thành dị năng dịch. Hơn nữa loại này dị năng dịch không chọn thể chất, không có tác dụng phụ. Diệp căn cứ trưởng mới đầu còn có chút lo lắng sợ cái này dị năng dịch sẽ cùng phía trước giống nhau, sẽ có hậu di chứng. Niêm Cách đứng ra nói hắn có thể trước thí. Hắn tin được sở duyệt, sở duyệt thật đúng là liền cho hắn thử. nghiêm cách đương trường liền thức tỉnh rồi một cái băng hệ dị năng, hơn nữa máu kiểm tra đo lường cũng cùng mặt khác dị năng giả giống nhau, máu có cắn nuốt tăng thì vi rút năng lực. Sự tình được đến chứng thực, Diệp căn cứ trưởng liền bắt đầu coi trọng lên. Sở duyệt cho hắn đại khái đúng quy cách này căn cứ đại bộ phận binh lính dùng dị năng dịch cũng nói cho hắn, chỉ có thể cấp quân nhân dùng. Theo sau lại cùng Diệp căn cứ trưởng ngồi trực thăng tới rồi thủ đô căn cứ, tìm được rồi đình căn cứ trưởng. Đinh căn cứ trưởng vừa mới đem trong căn cứ những cái đó rác rửa rửa sạch xong bắt đầu bình thường công tác nghe xong sở duyệt tới thủ đô căn cứ mục đích không nói hai lời liền mang theo sở duyệt đi gặp đại lãnh đạo đại lãnh đạo làm người nghiệm chứng sở duyệt dị năng dịch lại có long viện sĩ vì sở duyệt làm bảo đảm đường trưởng cao hứng đến thiếu chút nữa lệ nóng danh trọng mặt thế tới nay đại lãnh đạo trên vai áp lực không phải giống nhau đại quốc gia lập tức trở nên vỡ nát các nơi đều có đến không hết khó khăn bị nhốt ở trong thành người cứu không ra Người sống sót sinh tồn điều kiện càng ngày càng kém Tăng thi lại càng ngày càng cường Ở thực nghiệm căn cứ dị năng dịch xuất hiện thời điểm Hắn nhiều hy vọng đó là thật sự Hiện tại Rốt cuộc chờ đến chân chính dị năng dịch Sở duyệt đi theo đinh căn cứ trưởng trở về thanh long căn cứ Ở kia tòa tòa nhà thực nghiệm dùng quần quận không ngừng mà tinh hoạch Thay đổi ra vô số dị năng dịch Này đó dị năng dịch bị đưa hướng cả nước các nơi phía chính phủ căn cứ Chỉ xứng cấp quân nhân sử dụng Trong lúc nhất thời Trong quân đội dị năng giả tựa như quần quật kia phiến trong rừng trúc mang giống nhau cọ cọ cọ mà không ngừng toát ra tới, nhanh chóng đầu nhập vào cứu hộ công tác chung. Sở Duyệt thân phận vẫn luôn là nghiêm cách bảo mật, trừ bỏ cảm kích mấy người ngoại, ai cũng không biết này đó dị năng dịch rốt cuộc là như thế nào tới. Nhưng thủ đô căn cứ toàn quân tổng động viên thời điểm, Sở Duyệt lại bị lén lút an bài ở chủ tịch đài phía sau vị trí. Đại lãnh đạo nói chuyện, Sở Duyệt có vài câu ấn tượng đặc biệt thâm. Chúng ta dân tộc trong lịch sử trải qua quá rất nhiều chặc trở. Nhưng ở đại thai đại nạn trước mặt, chúng ta chưa từng có bị áp suy sổ quá. Càng là ở nguy cơ chung, chúng ta lực ngưng tụ càng cường. Chúng ta tổ tiên sẽ đại vũ trị thủy, ngu công rời núi, chúng ta trong xương cốt chảy xuôi chính là nhân định thắng thiên máu. Hôm nay, đến phiên chúng ta tới vi hậu người viết một cái tân thần thoại. Kết thúc. Kết thúc, Giải hoa hoa. Thực cảm tạ thân ái bảo tử nhóm có thể vẫn luôn nhìn đến nơi này, thật sự phi thường cảm tạ. Cái này kết cục hơi chút có điểm hấp tấp ha. Thỉnh đại gia thà thứ một chút Nga. Dù sao cũng là lần đầu tiên viết tiểu thuyết sao, ta cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng kiên trì xuống dưới. Ngày mai lại an bài một cái phiên ngoại, vốn dĩ tưởng hôm nay viết, nhưng là hiện tại đã 3 giờ sáng nhiều, chỉ có thể sau này đẩy. Trước 304 phiên ngoại, ta từng mơ thấy quá. Hai nghìn mấy năm, cũng bị đại gia xưng là tân sinh lịch 3 năm. Như vậy kêu là những người sống xuất đối từ tang thi bùng nổ tới nay nhân loại sở tao ngộ những cái đó thai nạn một loại kỷ niệm. Hiện tại thế giới này đại gia đã không gọi mặt thế, tuy rằng tại đây chàng đại thai nạn chung nhân loại tổn thất thảm trọng, nhưng hiện tại chế độ xã hội đã bước đầu khôi phục, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cũng đều cơ bản có thể ăn no mặc ấm. Ở tang thi bùng nổ 3 tháng sau, theo phía chính phủ quân đội xuất hiện ra rất nhiều dị năng giả, người sống sót phần lớn từ trong thành thị bị cứu ra tới. Trong thành thị người sống sót cùng vật tư bị cứu hộ xong sau. Quân đội liền bắt đầu dùng lực sát thương cường đại vũ khí đối này đó tập trung ở bên nhau tang thi tiến hành rồi dọn dẹp. Đại bộ phận tang thi đều tại đây chàng dọn dẹp trung bị tiêu diệt, có chút cá lọt lưới hoặc là không sợ thương pháo biến dị tang thi cũng có dị năng giả đi thu thập sạch sẽ. Trong thành thị tang thi tuy rằng bị giải quyết, nhưng các loại kiến trúc cùng đường phố cũng bị hủy đến hoàn toàn thay đổi thành từng mảnh phế tích. Thực vật ở vô số tang thi thối thối tẩm bổ hạ, thực mau liền chiếm lĩnh này đó phế tích, đem nơi đó biến thành một đám khủng bố ma huyễn rừng rậm. Ở lại trải qua quá 2 năm gian nan hàng triều cùng cực nóng sau, địa cầu tựa hồ rốt cuộc được đến nàng muốn kết quả, an tính lại, không hề lăn lộn này đó sống ở trên người nàng gian nan cầu sinh vi khuẩn. Lúc này cả nước sở hữu người sống sót thêm lên, cũng có 100 triệu tả hữu. Những người này đại bộ phận đều là từ trong thành thị cứu hộ ra tới, sau lại đều bị an trí ở an toàn trong căn cứ, bắt đầu làm trọng kiến gia viên làm công hiến. Ở phía chính phủ kêu gọi hạ, những người sống sót trước nay chưa từng có mà đoàn kết lên giúp đỡ cho nhau, đồng tâm hiệp lực mà vì khôi phục đến trong trí nhớ tốt đẹp sinh hoạt mà nỗ lực. Theo thời gian trôi đi, những người sống sót ở mọi thế sinh hoạt cũng xác thật trở nên càng ngày càng tốt. Bên ngoài đã không có tang thi nguy hiếp, nhân loại cũng bắt đầu gieo trồng có thể ăn lương thực rau dưa, nuôi dưỡng một ít tương đối dễ dàng thuần phục biến dị động vật. Trừ bỏ tại giã ngoại có khi không chú ý còn sẽ lọt vào thực vật biến dị nguy hiếp ngoại, mọi người sinh hoạt cũng không sai biệt lắm khôi phục đến như là sinh hoạt ở thập niên tám tả hưu khi bộ dáng. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, kia vẫn luôn đều tu không tốt Internet bắt đầu chậm rãi khôi phục. hiện tại các căn cứ gian liên hệ đã không có bao lớn vấn đề. Những cái đó ban đầu nghĩ muốn cắt đất tự trị đương thổ hoàng đế tư nhân căn cứ, ở phía chính phủ cảm hóa hạ cũng đều bắt đầu hướng phía chính phủ dựa sát, tích cực đem chính mình căn cứ xây dựng đến càng tốt, lấy này tới đạt được phía chính phủ thừa nhận cùng che chở. Mỗi người đều phi thường quý trọng này được đến không dễ hết thảy, đối với những cái đó muốn xấn loạn muốn làm gì thì làm tội ác tài trời người phía chính phủ cũng đều ra tay rửa sạch. Vì phương tiện căn cứ gian liên hệ, căn cứ cùng căn cứ chi gian lộ đều đầu tiên bị một lần nữa sửa được rồi, Sở Duyệt hiện tại chính lái xe hướng thục đô căn cứ đi. Sở ba sở mẹ ở lộ vừa mới tu thông thời điểm cũng đã về tới quê nhà, ở tại thục đô trong căn cứ Sở Duyệt đã từng thuê trống phòng. Sở Duyệt rời đi sau, Tề Minh vẫn luôn đều cho nàng đem cái kia phòng ở tiếp tục thuê, bên trong đồ vật cũng không như thế nào động, chờ nàng có một ngày sẽ trở về. Tiểu đan Đan cùng An Kiệt ở biết sở duyệt một người rời đi căn cứ sau, đem chính mình sự tình giản xếp hảo liền đi tìm nàng, nhưng thẳng đến năm trước, bọn họ mới ở thủ đô căn cứ ngoại tỉnh tới rồi. Hiện tại bọn họ đều trở lại thủ đô căn cứ sinh sống, tiểu nhật tử quá thực không tồi. Tế Minh vẫn luôn đãi ở trong căn cứ, dựa vào tiếp phía chính phủ nhiệm vụ nuôi sống lão bà nữ nhi cùng nô sư phó. Sở duyệt lần này trở về, chính là đi tham gia kiểu đan Đan hôn lễ, chính là thật đáng tiếc chính là tân Lang không phải Khang Ninh. Nghe nói Khang Ninh ở Kiều Đan Đan còn ở thuộc đô căn cứ khi, liền cùng Lạc Văn Khiết ái muội không rõ, chờ Kiều Đan Đan rời đi sau, liền hoàn toàn bị Lạc Văn Khiết kệ đi rồi. Bất quá cùng Lạc Văn Khiết ở bên nhau sau, Khang Ninh liền hối hận. Kia nữ nhân cũng thật không phải đèn cạn dầu, mỗi ngày cùng Khang Mâu xảo gà bay chó sủa, đem Khang Ninh kẹp ở bên trong lặp lại cọ sát, nghe nói tóc đều mau sát hết. Hiện tại cả nước dân cư so từ trước thiếu mười mấy lần, hai tử càng thiếu. Nhưng nhân loại phát triển như thế nào có thể ly được tân sinh hy vọng. Cho nên phía chính phủ từ hơi chút yên ổn xuống dưới sau liền mạnh mẽ cổ vũ người sống sót nữ tính kết hôn sinh con. Vì cổ vũ nữ tính an tâm sinh dục, phía chính phủ còn ra sân khấu một loạt đối nữ tính ưu đãi chính sách. Trừ bỏ phong phú khen thưởng cùng vật tư bảo đảm ngoại, trong đó quan trọng nhất một cái chính là nếu nhà trai bỏ xuống mang thai nữ nhân, liền sẽ gặp phải rất nghiêm trọng xử phạt cùng kiến trách. Hơn nữa nam nhân cần thiết tham dự 80% dục nhi quá trình. Làm nữ tính ở sinh dục sau có thể càng tốt mà khôi phục lại Cho nên Khang Ninh liền tính bất mãn nữa ý lạc văn khiết Cũng còn phải mỗi ngày mang hoa làm việc nhà Một chút không dám chậm trễ. Tiểu đan đan tân lang Là nàng bên ngoài tìm sở duyệt thời điểm gặp được một cái tiểu tử Sau lại liền vẫn luôn cùng bọn họ tổ đội Vẫn luôn đuổi theo kiểu đan đan không bỏ Tiểu đan đan làm một cái cao dai dị năng giả Hoàn toàn có năng lực chính mình quá rất khá Bắt đầu khi là hoàn toàn không nghĩ suy xét kết hôn chuyện này Chỉ là hiện tại xã hội này, nam nữ tỷ lệ tranh lệch quá lớn, một cái hơn 50 tuổi đại thẩm đều có thể bị một đám đại thúc đuổi theo chạy, húng chi nàng một người tuổi trẻ xinh đẹp lại có năng lực cô nương. Khiêng 2 năm, bị đông đảo nhiệt tình tiểu hỏa truy đến vô pháp tiểu đàn đàn cuối cùng vẫn là không khiêng lấy, quyết định kết hôn. Tiểu duyệt, ta tới mở họp nhi đi, ngươi đều khai hai cái giờ, nghỉ ngơi một chút. ngồi ở ghế phụ giang thành nhìn sở duyệt sườn mặt mở miệng nói. Không cần, ta không mệt. Ngươi không phải nói muốn muốn nhìn ven đường có hay không thực vật biến gì sao. Cũng đừng lái xe phân tâm. Sở Duyệt lắc đầu trả lời, tiếp tục chính mình lái xe. Giang Thành từ lần đó thủ đô căn cứ phi cơ thông báo sau, tựa hồ lập tức liền mở ra tân cách cục. Từ hai người lại lần nữa gặp mặt bắt đầu, liền đối Sở Duyệt triển khai lì lợm la liếm thức theo đuổi. Tỷ như lần này hồi thủ đô căn cứ, Sở Duyệt căn bản là không nghĩ dẫn hắn, nhưng hắn vẫn là tìm các loại lấy cớ theo tới. Giang Thành cũng là không có biện pháp nha. Sở duyệt thật sự quá nhận người nhớ thương, thủ đô trong căn cứ có đại lãnh đạo tự mình vì nàng chọn mười mấy tinh anh tiểu hỏa tùy thời canh dự ở bên người nàng, một tháng đổi một đám. Mặt ngoài nói là vì bảo hộ nàng, trên thực tế chính là muốn cho nàng từ bên trong chọn một người tới kết hôn. Chê cười. Nàng con cần bảo hộ. Thực lực của nàng đều có thể tùy ý chi phối biến dị tang thi. Đúng vậy, không phải thuần phục mệnh lệnh, là chi phối. Nàng có thể khống chế được một đoàn tang thi tụ tập lên trực tiếp tiến vào quân đội thiết trí bấy dập, lập tức liền giải quyết một tảng lớn. Sở duyệt thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, giang thành lâu như vậy cũng không sở đến đế. Hắn chỉ rõ ràng mà biết, sở duyệt nếu tưởng lộng chết hay, phỏng trừng liền cùng bóp chết cái con kiến giống nhau đơn giản. Lần này hồi thuộc đô căn cứ tham gia hôn lễ, là hắn thật vất vả tranh thủ đến hai người một chỗ cơ hội, đương nhiên không thể trực tiếp ngồi trực thăng trở về, lái xe như thế nào cũng muốn nhiều đi hai ngày. Này một đường... Giang Thành quả thực tựa như cái khai bình hoa khổng tức, Dung vương vĩ bọn họ giáo phương pháp lao lực tâm tư mà liêu sở duyệt, nhưng sở duyệt xem hắn ánh mắt lại càng ngày càng giống xem thiểu năng trí tuệ. Mắt thấy liền phải đến thủ đô căn cứ, Giang Thành trong lòng cũng cấp lên. Thủ đô trong căn cứ kia một tháng một đổi tiểu tử, hắn là một chút đều không bỏ trong lòng, thủ đô trong căn cứ cái kia tên là Mục Ca Người, mới là hắn trong lòng tình địch. Sở duyệt mỗi lần nhìn thấy hắn, tươi cười đều là không giống nhau, hai người đứng chung một chỗ liền tính nói cái gì đều không nói, tựa hồ cũng đều có thể minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. cái loại này tâm hữu linh tê ăn ý, hắn lần đầu tiên thấy thời điểm trong lòng liền chuông cảnh báo vang lớn. tuy rằng bọn họ vẫn luôn cũng chỉ là bằng hữu, nhưng Giang Thành vẫn là cảm thấy mục ca so với chính mình càng có ưu thế một ít. vào thuộc đô căn cứ, Giang Thành xa xa liền thấy đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh bồi hồi sợ ba sợ mẹ, còn có chân tường hạ cái kia chạm đến thẳng mục ca. sợ ba sợ mẹ tiếp thượng nữ nhi. Lại nhiệt tình tiếp đón Giang Thành, mang theo bọn họ chạy lên lầu. Mục ca thấy Giang Thành nhìn chính mình lễ phép gật đầu, tuy rằng đang cười, nhưng tươi cười lại là che giấu rất khá phòng bị. Hắn cười cười cùng Giang Thành cùng nhau đi ở mặt sau, chậm rãi nói. Chúng ta, chỉ là, bằng hữu. Giang Thành nhìn về phía hắn, cười nói. Ta biết, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vẫn luôn cũng không dám bán ra kia một bước, ta là căn bản không có cơ hội. Giang Thành nói không nói thêm gì nữa đuổi kịp phía trước Sở Duyệt. Tiểu Đan Đan hôn lễ làm được đơn giản lại không mất nghi thức cảm, tiếp tân nương phân đoạn, Tân Lang đổ ở cửa đại gia một người một cái Chủ ý các loại khó xử. Đại gia chính nao đến cao hứng, dống nhiên Sở Ba lấy ra một cây ống thép, làm Tân Lang tay không đem ống thép bẻ gãy. Tân Lang là kim hệ dị năng giả, cái này đương nhiên không nói chơi, ở đại gia ồn ào chung đem ống thép vận thành một cái tâm hình. Sở Duyệt nhìn cái này cảnh tượng, trong lòng dống nhiên vừa động, cái này cảnh tượng, nàng đã từng mơ thấy quá. Tuy rằng chân thật tình huống có chút xuất nhập, nhưng thật sự quá giống. Sở Duyệt nhìn trước mặt ba ba mụ mụ cùng các bằng hữu, tươi cười càng lúc càng lớn, nàng ngượng trở thành sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org